Thời tiết một ngày một ngày nóng bức, thực mau liền vào tháng 6. Thôn trưởng bọn nhỏ ở khê chơi thủy, vui cười thanh không ngừng, vang vọng cái này đào hoa thôn. Tống tân đồng ngồi ở sân phơi lúa nơi này bóng cây hạ, nhìn một mảnh màu đỏ ớt cay. Năm nay lại là một cái được mùa năm, đầy đất ớt cay, trong không khí hơi hơi nổi lơ lửng cay ý. Lệnh nàng đáy lòng không cấm sướng nổi lên cười nhỏ, không có biện pháp, vui vẻ nột. Hôm nay là thu ớt cay một ngày, dựa gần thôn 30. Mẫu ruộng cạn đã thu hơn một nửa, sản lượng cùng năm trước không sai biệt lắm, mỗi mẫu có thể có 1.500 cân bộ dáng cái đầu rất lớn, rất dài, cay mùi vị thực đủ. Tân đồng, chúng ta trong đất ớt cay cũng có thể thu, khi nào hái được đưa lại đây? Các thôn dân hỏi, tống tân đồng nhìn nhìn nhà mình ớt cay, mới vừa phơi hạ, hơi nước còn thực đủ, ít nhất muốn phơi 4-5 ngày mới có thể đằng ra này phiến sân phơi lúa, nghĩ nghĩ lúc sau nói, mọi người đều lại đây, loại ớt cay các thôn dân đều lại đây, ta cùng đại gia nói nói cái này quy tắc. Giúp đỡ phơi ớt cay thu bà tử tạ thẩm đứng lại đây, Tân Đồng ngươi nói, ta hiện tại cung cấp hai loại biện pháp, một loại là đại gia hái được mới mẻ ớt cay lại đây, năm văn tiền một cân, còn có một loại chính là đại gia phơi khô đưa lại đây, 20 văn một cân, bất quá phơi khô cần thiết là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từng bước từng bước. Tống Tân Đồng hiện tại không có trống không nơi sân tới phơi ớt cay, cho Nên mới nghĩ ra cái này một cái biện pháp, đại gia có thể trên mặt đất phơi, có thể lấy tuyến sâu lên tới phơi, thế nào đều được. Nhiều như vậy, có người hít hà một hơi, bọn họ cho rằng một văn tiền một cân liền không tồi, không nghĩ tới thế nhưng 20 văn một cân làm ớt cay, so thịt heo còn quý. Năm nay loại ớt cay liền kiếm được, có chút người không loại liền có thể không ngừng, nhìn những người khác mặt đều cười nở hoa rồi, bọn họ chỉ có thể lén lút mà rời đi. Tống Tân Đồng nhìn rời đi mấy người kia khóe miệng ngoéo một cái, năm nay loại ớt cay chỉ có 4 50 hộ, còn lại bởi vì mà đều loại khoai lang đỏ, đằng không ra mà loại ớt cay, có người còn lại là sợ bị hố nhu nhược. Hiện tại hối hận đi, bất quá hối hận cũng vô dụng. Tống Tân Đồng cười cười, tiếp tục nói, hiện tại bởi vì chỉ có chúng ta nơi này loại, cho nên quý, nếu là về sau người khác cũng bắt được hạt giống, chúng ta ớt cay bán không ra giá, ta cũng liền sẽ không dùng nhiều. Tiền thu các ngươi ớt cay Chúng ta hiểu, liền loại khoai lang đỏ làm miến là giống nhau, không ai làm thời điểm liền bán quý, rất nhiều người làm liền tiện nghi. Đúng vậy. Tống Tân Đồng tiếp tục nói, cho nên đại gia cũng không thể đem ớt cay bán cho người khác, người khác đã biết cũng đại quy mô loại, kia chúng ta liền không bạc nhưng kiếm lời. Tân Đồng ngươi nói đúng, chúng ta không như vậy buồn. Nói nữa, chúng ta cùng ngươi còn ký hiệp nghị, ta nhưng không nghĩ... bồi tiền. Năm nay không ít người đều loại bốn năm mẫu ớt cay, mỗi nhà mỗi hộ ít nhất kiếm 10 lượng bạc trở lên, bán cho tân đồng kiếm, bán cho người khác còn phải cho không xứng cấp tân đồng, kia nhưng không có lời. Chúng ta đây phơi khô đưa lại đây, chính là chính là, chúng ta phơi khô đưa lại đây, phơi khô quý một ít. Giống nhau 5-6 cân mới mẻ ớt cay phơi 1 cân làm ớt cay, 1 cân 5 văn tiền mới mẻ ớt cay, 5-6 cân chính là 30 văn tiền đồng, kỳ thật vẫn là mới mẻ có lời một chút bất quá những người này vừa nghe hai mươi văn một cân làm ớt cay liền cảm thấy hai mươi văn càng nhiều kia thành đại gia tùy tiện lựa chọn cái gì biện pháp đều thành bất quá mới mẻ ớt cay phải chờ ta đem sân phơi lúa không ra tới lại đưa lại đây tống tân đồng nói hảo mọi người nhanh chóng tan đi tạ thẩm các nàng mới mở miệng nói tân đồng này cái nào có lời một chút a tống tân đồng cười cười thím các ngươi đưa mới mẻ lại đây đi Trong nhà có thể phơi, sưởng đại phơi chàng cũng có thể phơi, sưởng bên kia khoai lang đỏ cũng không sai biệt lắm đình công, cũng không có lại đi ngoại thôn mua, cơ hồ thanh giang huyện phụ cận mấy cái huyện thành khoai lang đỏ đều bị mấy cái sưởng cấp quát phân xong rồi, quá xa cũng không muốn đi vật, tạ thẩm hiểu ý cười, những người này còn tưởng rằng kiếm lời tiện nghi. Thu bà tử nói, tân đồng, ngươi sao hoa nhiều như vậy tiền bạc thu, ngươi sẽ không mệt đi, sẽ không, cái này giá cả ta còn kiếm đâu đóng tân đồng cười nói hai mươi văn một cân làm ớt cay nàng bán một lượng bạc từ một cân làm ớt cay tiền vốn không nhiều lắm có lời chờ ba mươi mẫu ớt cay thu xong rồi sân phơi lúa cùng sưởng bên kia đều phơi đầy không ngừng phiên năm sáu ngày liền phơi khô chờ phơi khô lúc sau ngoài ô bên kia loại năm sáu không mẫu ruộng cạn ớt cay cũng nên lục tục thu hơn nữa trong thôn bốn năm mươi mẫu đất ớt cay năm nay hơn phân nửa có thể bán mấy vạn cân ớt cay ha ha ha muốn kiếm phiên. Đương nhiên, bên này phơi ớt cay, bên kia trong nhà cũng vội cái không ngừng, không ngừng ở chỗ này băm ớt cay, làm tương ớt, thỉnh không ít hảo thủ, không ngừng băm ớt cay. Năm trước làm 5.000 cân bộ dáng, bán 1 ít, tặng 1 ít, dư lại tử lầu cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Năm nay ước chừng làm 1 vạn cân, bởi vì nàng có kế hoạch lại khai một nhà tử lầu, cho nên làm ớt cay cùng tương ớt muốn nhiều hơn bị, bỏ thêm bí chế gia vị tương ớt do so không thêm ăn ngon quá nhiều trong thôn nhà khác năm nay cũng bắt đầu dùng ớt cay làm tương ớt không hề đi trên núi ngắt lấy thù du quả tới rồi tháng sáu trung tuần sân phơi lúa ớt cay liền phơi khô tống tân đồng bên này liền triệu tập xưởng làm miến những người đó tới cắt ớt cay lấy ớt cay hạt giống bởi vì năm nay sớm đình công cho nên tống tân đồng lưu bọn họ tới làm một tháng tiền công cùng xưởng là giống nhau ba mươi văn một ngày cũng là ký bảo mật hiệp nghị ba mươi mẫu đất ớt cay chử bỏ làm tương ớt ớt cay bên ngoài lại lần nữa phơi ra bảy nghìn tới cân làm ớt cay đôi tràn đầy một gian không nhà ở tất cả mọi người ngồi ở ngạch cửa bắt đầu cắt ớt cay lấy hạt giống sau ớt cay liền phóng tới đã sớm làm tốt vài thô trong túi một cái đại bộ túi tiền có thể trang gần năm trăm cân đứng lên tới có thể có một người rất cao phu nhân bên ngoài có thôn dân người tìm ngài chú thị chạy tiến vào bẩm báo chú thị là tháng năm đế lục vân khai từ huyện Thành chọn mua trở về Hạ Nhân, bởi vì Dương Thụ thật sự lo liệu không hết, hơn nữa các nàng tám tháng liền phải đi lĩnh Nam Thành, lo lắng lục mẫu một người ở nhà, cho nên liền đi mua một phòng người trở về. Chú Thị cùng Trang Quý là hai vợ chồng, đều 30 tơi tuổi tuổi tác, bọn họ còn có hai cái nhi tử, phân biệt kêu Trang Hòa cùng Trang Minh, 16 tuổi cùng 5 tuổi, Trang Minh so Dương Thụ ra hai cái tiểu tử phân biệt nhỏ vài tuổi, toàn ra là Giang Nam bên kia, một hộ gia đình giàu có người hậu, Bởi vì chú thị sơ sẩy đụng ngã chủ mẫu canh sâm bị đánh một đốn bán đi, bị bán trao tay tới rồi lĩnh nam bên này, cơ duyên xảo hợp bị lục vân khai mua. Tới nửa tháng, đều còn rất cần mẫn thành thật, tạm thời không có nhìn ra vấn đề, bất quá còn phải quan sát quan sát, không được nói còn phải tiễn đi. Mấy ngày nay trong nhà vội, trang quý cùng mấy đứa con trai liền đi theo dương thụ ở bên ngoài chạy, chú thị liền ở nhà giúp đỡ cố ra, vừa. Rồi cho nàng tặng đồ lại đây phỏng trừng ra cửa thời điểm liền lại đụng phải cái nào người ta đi xem Tống tân đồng đi ra ngoài nhìn đến trương thúy hoa đang đứng ở cửa vẻ mặt ý cười nhìn nàng trương ba trăm bảy ba minh bạch người có việc nhi Tống tân đồng nhàn nhạt hỏi trương thúy hoa ngượng ngùng cười nhà của chúng ta loại ớt cay cũng đều đỏ trong nhà sân hẹp ta tưởng trực tiếp đưa đem mới mẹ ớt cay đưa lại đây trong thôn người đều nguyện ý phơi khô ớt cay đưa mới mẹ ớt cay chỉ có ở mỏi mấy hộ trong đó còn bao gồm ta ra cùng cùng hà ra, còn có này hai nhà người nhà mẹ đẻ thân thích gì đó. Tống Tân Đồng suy đoán là Tống ra có người cho nàng phân tích, tiên ớt cay có lời đi, đưa đến sân phơi lúa đi, bên kia không phải có người ở kế trướng sao, ngươi trực tiếp đi là được. Hảo! Trương Thúy Hoa cười đồng ý, Tân Đồng, ta sang năm còn loại nhà ngươi ớt cay Có thể! Tống Tân Đồng gật gật đầu, nàng đã sớm nghe thu bà bà nói, này nửa! Năm Trương Thúy Hoa cùng Tống Đại Giang hai vợ chồng vẫn luôn ở thôn đông đầu bên kia khai hoang, hơn phân nửa chính là nghi dưỡng nửa năm mà, trở sang năm lại nhiều loại ớt cay Tống Tân Đồng có chút lo lắng bên kia những cái đó vùng núi bị khai khẩn xong rồi, ai, cũng không biết bọn họ loại không loại anh đào, kỳ thật loại một mẫu anh đào giá cả phòng trừng so ớt cay giá cả quý đến nhiều. Kia cảm ơn ngươi Tân Đồng. Trương Thúy Hoa cao hứng không thôi, ta đây đi về. Trước, đám người đi rồi. Tống Tân Đồng liền cùng phía sau Chu thị nói, Ngươi đi về trước đi, ta khả năng còn muốn ván chút canh giờ lại trở về. Tốt phu nhân. Chu thị kính cẩn đồng ý, sau đó dọc theo đá xanh tiểu đạo hồi lục ra đi. Tống Tân Đồng một lần nữa lộn trở lại trong phòng, đi đến trong phòng bếp uống lên trang một bát lớn trà lạnh uống xong đi, sau đó cắm eo nhìn chiếu phòng gian ngoài cái kia hồ nước nhỏ tử, còn có góc đắp giàn nho tử, đã kết vài xuyến trái. Cây, ngây ngô cực kỳ cũng không biết tới rồi bảy tháng có thể ăn được hay không. Cô nương chính là mệt. Vương thị dẫn theo một con thùng nước đi đến, vừa lúc nhìn đến nàng đứng ở cửa, ngài trước nghỉ một lát, nô tỳ ở trong nồi hấp chưng một ít điểm tâm, ngài ăn một chút lót lót bụng. Hiện tại bất quá giờ thân canh ba, ly cơm chiều thời gian còn sớm. Tống tân đồng đích sát cảm thấy đói bụng, đi đến chiếu đài bên, vạch trần nắp nồi, cầm một con đầu đỏ bánh ăn lên. Vương thẩm ngươi làm ăn rất ngon, Cô nương thích liền hảo, nô tỳ hảo chút thời gian không có làm, còn sợ làm ra tới bất hòa ngài khẩu vị. Vương thị nói, Chu thị tới lúc sau, lục ra phòng bếp đã bị nàng bao, vương thị cũng đã không có dùng võ nơi. Tống tân đồng lại cắn một ngụm mềm mại đậu đỏ bánh, ngươi cảm thấy Chu thị như thế nào? Vương thị châm trước dùng từ, nhìn là cái cần mẫn cơ linh, dừng một chút lại nói, ta nghe tiểu nguyệt nàng cha nói trang quý cùng trang hòa. Hai huynh đệ đề đều là có khả năng, trước kia cũng tại ngoại viện chạy chân làm việc, rất cơ linh. Đều đại đồng tiểu dị đáp án, Tống Tân Đồng cũng biết hỏi không ra mặt khác. Kia nhìn nhìn lại, Vương thị nói, cô nương kỳ thật không cần lo lắng, nô tỳ cùng tiểu nguyệt nàng cha ở trong thôn, là có thể coi chừng lục phu nhân, hơn nữa chú thị các nàng nếu là minh bạch người, cũng sẽ thích ở cái này địa phương. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Đại nha thanh âm từ gian ngoài truyền. Đến, Vương Thẩm, nhưng có ăn Ta hảo đói a. Đại Nha đã trở lại. Tống Tân đồng hướng bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Đại Nha mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy tiến vào, nơi này vừa lúc có đầu đỏ bánh, mau tới ăn. Cô nương ở chỗ này a? Đại Nha rụt rụt cổ, ngượng ngùng nhìn nàng, sợ cô nương sinh khí. Nhìn ta làm gì? Tống Tân đồng buồn cười nói, đầu đỏ bánh chính nhiệt, đi ăn đi. Đại Nha ai một tiếng, chạy tới nổi biên, bắt bốn năm cái màn thầu cùng hai cái đầu đỏ. Bánh, ăn ngậu nghiến ăn đi xuống. Như thế nào, giữa trưa không ăn cơm? Không phải cô nương, hôm nay vẫn luôn không khuôn vác ớt cay, sức lực dùng đến quá nhiều. Đại nha ngượng ngùng cười cười, lại cầm mấy cái màn thầu ăn đi xuống, bụng mới có hơi no cảm. Cô nương, hôm nay đồng ruộng ớt cay đều chích xong rồi, ớt cay miêu cũng đều xả. Tống tân đồng ử một tiếng, tổng số có bao nhiêu? Đại nha nghi nghĩ, đem tà nghĩa bọn họ nói số liệu nói ra, có 9 vạn nhiều cân, sân phơi lúa cùng xưởng bên kia cũng chưa có thể phơi xong dư lại đều dọn đến bên ngoài sân phơi thượng thanh ớt cay nhặt ra tới sao tống tân đồng hỏi đại nha lắc đầu thanh ớt cay không nhiều lắm cũng không tốt lắm lựa dương thúc nói cùng nhau phơi cũng không có quan hệ kia cũng đúng tống tân đồng lo lắng thanh ớt cay quá nhiều đến lúc đó nhan sắc không quá đẹp chín vạn nhiều cân kia đánh giá có thể phơi một vạn làm ớt cay hơn nữa đã phơi tốt trong thôn hai vạn cân làm ớt cay phòng chừng có thể thấu đủ năm vạn cân làm ớt cay đi cô nương bên ngoài có thôn dân đưa phơi tốt ớt cay lại đây dương tiểu nguyệt vội vàng chạy tiến vào nhìn đại nha đang ở ăn điểm tâm cũng nhìn không được muốn ăn ta đây đi xem tống tân đồng xoa xoa tay xoay người đi bên ngoài sân trong viện phủ kín một tầng mới mẻ ớt cay bên cạnh còn kêu trang quý mấy người mà trong thôn đưa ớt cay lại đây người đều đứng ở ẩn nấp bên cạnh chờ tống tân đồng tới thu hóa tân đồng ngươi đã tới nhà của chúng ta làm ớt cay không nhiều lắm tất cả đều ở chỗ này lưu đại nương vô vỗ, vỗ gần mười khung làm ớt cay mỗi khung hai ba mươi cân mười khung cũng có ba trăm nhiều cân tống tân đồng sở sở ớt cay đều phơi khô lớn lên đều cũng không tệ lắm dương thúc đem phía trước bọn họ thiêm công văn lấy ra tới ta nhất nhất đối lập tính sổ tống tân đồng nói xong lại kêu vương thị tặng một ít rau trộn ra tới thím nhóm các ngươi uống điểm trà lạnh giải giải nhiệt khí Cảm ơn Tân Đồng. Phụ nhân nhóm ngượng ngùng bưng trà lạnh, ngồi vào một bên thạch đôn thượng chậm rãi uống. Tống Tân Đồng nhìn bên ngoài còn có người khác ra, thím các ngươi đều ước hảo hôm nay cùng nhau lại đây. Đúng vậy, cùng nhau chích, mấy ngày nay Thái Dương đại, phơi khô liền cùng nhau đưa lại đây. Thôi thiết chủ tức Phụ Nhi nói, chính là chính là, đại gia cùng nhau lại đây cũng dễ nói chuyện, ha ha. Tống Tân Đồng ngồi vào một, bên bãi bạc vụn hai cùng công văn, còn có sổ sách cái bàn bên cạnh tìm được chụp ở phía trước lưu đại nương ra công văn, kia đại nương các ngươi trước tới, đều phóng tới đại sưng thượng sưng. Hảo, lưu đại nương kích động đến không được, dương thủ cùng trang quý nâng sưng sưng, ba hai cân, sau đó lại đem ớt cay ngã xuống sớm phô trên mặt đất vải bố thượng, hơi chút kiểm tra rồi một chút, không có làm bộ, lúc này mới đi sưng cái sọt, cái sọt 1 cân, cuối cùng là 31 cân ớt cay Kế tiếp, Đem dư lại không toàn bộ đều sưng, mười khung không sai biệt lắm 330 cân, cùng lúc trước ký kết hiệp ước thượng trọng lượng không sai biệt lắm, các nàng chỉ loại một mẫu đất, phơi khô có thể có 300 nhiều cân đã là chăm sóc đến hảo. Tống tân đồng đếm 6 lượng 6 đồng bạc đưa cho Lưu Đại Nương, số một số, xác nhận không thành vấn đề liền ở chỗ này ân cái dấu tay. Lưu Đại Nương cùng mấy cái tức phụ nhi nhóm nhìn trắng bóng bạc cùng tiền đồng, đôi mắt đều sáng, cười đến không khép miệng được. Đếm đếm lúc sau liền thật cẩn thận phóng tới túi tiền, sau đó ở công văn thượng ấn. Nhìn đến nhiều như vậy bạc, bên người đều đỏ mắt, hâm mộ nói, lưu đại nương ngươi nhưng kiếm được, nhiều như vậy bạc, sao tử hoa cho hết a? Lưu đại nương cười đến đôi mắt đều thành một cái khe hở, các ngươi không phải cũng là, còn nói ta đâu. Nói lại cùng tống tân đồng nói, tân đồng, sang năm ta còn loại ớt cay, nhiều loại một chút. Chương 374 Gen có thể a. Tống Tân Đồng đương nhiên không có ý kiến, về sau liền tính nơi nơi đều có nhân chủng, giá cả thấp bọn họ cũng là có kiếm. So năm rồi chỉ loại lương thực chính kiếm tiền kiếm được nhiều vài lần không ngừng, nàng tự nhiên không có ngăn lại nhân ra kiếm tiền đạo lý. Tống Tân Đồng quay đầu cùng đứng ở một bên Trang Hòa nói, đem chứng nhớ thượng. Tốt phu nhân, Trang Hòa chấp bút đem lưu đại nương chứng cấp nhớ kỹ, mà bên kia, đại nha đem đã tán thưởng ớt cay giọt. Tới rồi bên trong nội viện phòng chống Trang tống tân đồng lại rút ra thôi thiết chủ ra công văn tiếp theo cái là thiết chủ thúc hảo lạc thôi thiết chủ cùng bà nương qua lại chạy thật nhiều tranh mới đưa trong nhà ớt cay dọn xong đều ở chỗ này thiết chủ thúc năm nay loại năm mẫu ớt cay này sợ là có một ngàn tới cân làm ớt cay tống tân đồng phiên phiên ký lục sau đó ý bảo dương thụ bọn họ cân nặng thôi thiết chủ hàm hậu cười không sai biệt lắm đi lúc trước a cha sinh bệnh Thôi thiết chủ còn cắn răng mượn tiểu một lượng bạc từ cho bọn hắn, người thực tốt, tống tân đồng cũng vui báo đáp bọn họ, nghe nói thiết chủ thúc ra cũng muốn khởi nhà mới. Đúng vậy, thôi thiết chủ cười gái gái đầu, liền mấy ngày nay bắt đầu tu, chờ sửa được rồi tân đồng ngươi tới trong nhà ăn cơm. Hảo A, tống tân đồng năm nay nhưng ăn không ít tân khởi phòng ở mời khách cơm, phòng chừng 7 tháng ngày mùa sau khi chấm dứt, còn muốn ăn rất nhiều ra mời khách phục. Bên kia dương thủ đem dù sao cũng phải số lượng báo lại đây, trừ ra cái sọt sọt trọng lượng lúc sau, không sai biệt lắm 1.300 cân, cùng dự đoán thiếu một ít, hẳn là lưu ra không ít làm tương cùng chính mình ăn. 262 Tống Tân Đồng đề 26 bạc vụn cấp Thôi Thiết Trụ, ngươi số một số. Cảm ơn Tân Đồng. Thôi Thiết Trụ cầm bạc, cẩn thận bỏ vào túi tiền, hơn nữa sưởng thủ công tiền bạc, có gần hơn 42, có thể khởi một cái hảo phòng ở. Mọi. Người vừa nghe đến 262, tức khắc hâm mộ hút không khí, giống lưu đại nương đám người đáy lòng đều nhìn không được thầm nghĩ, nếu là các nàng cũng nhiều loại 2-3 mẫu thì tốt rồi, sang năm cũng không biết còn có phải hay không cái này giá cả, thật là tính sai. Những người này không biết chính là những cái đó nhu nhược ớt cay người càng là hối hận không được, bạch bạch thả chạy bạc, hận đến độ muốn cắn lưỡi tự sát. kế tiếp người đều loại không nhiều lắm, thiếu một mẫu, có nhị tam mẫu nhiều nhất cũng chính là tạ thẩm bọn họ loại bảy tám mẫu toàn bộ thu hoạch quý trừ ra chính mình loại ớt cay bên ngoài đại khái hoa năm trăm lượng bạc thu ớt cay nàng nguyên bản bên ngoài ít nhất hoa một ngàn lượng bạc nhưng ai ngờ chỉ cần tiểu một nửa chờ thu xong rồi ớt cay đó là kế tiếp xử lý hà ra người cùng tạ ra người còn có xưởng người toàn bộ đều ngồi ở mặt sau cắt ớt cay không sai biệt lắm năm mươi người ước chừng cắt một tháng rưỡi, từ tháng sáu trung tuần đến bảy tháng đế mới cắt xong cuối cùng lưu gia không sai biệt lắm một trăm tới cân ớt cay hạt giống ra tới sang năm hạt giống miêu hẳn là đủ rồi cấp mọi người đã phát tiền công sau giang minh chiêu bên kia liền phái người tới vận làm ớt cay đi rồi tổng cộng năm vạn cân tống tân đồng để lại một vạn cân làm ớt cay xuống dưới còn lại toàn bộ bán cho giang minh chiêu tổng cộng bán bốn vạn lượng bạc bạc hóa hai bên thỏa thuận xong lẫn nhau không chịu nợ giang gia cầm ớt cay cũng không kéo dài Trực tiếp lô hàng thành 4 thuyền, phân cho đến Lĩnh Nam, Kinh Thành, Giang Nam, còn có phía Nam Hải Thành bên kia, đều là các phương hướng châu phủ, lại từng người phóng xạ hướng bốn phía châu phủ hoặc là huyện thành. Bất quá loại này thứ tốt, phòng trừng thực mau đã bị châu phủ người quát phân, địa phương còn lại tưởng mua còn phải tay chân lanh lẹ, mệt mỏi hơn 1 tháng, tống tân đồng rốt cuộc có thời gian xuyên khẩu khí, cầm 4 vạn. Lượng ngân phiếu cười ha hả trở về nhà, giấu ở bọn họ tiền tráp Trừ ra đại bảo cùng tiểu bảo tiền bạc, lại có 8 vạn 2, này đó đều là bọn họ vốn ban đầu. Đương nhiên, đại bảo cùng tiểu bảo trừ ra ban đầu 2 vạn lượng bên ngoài, mỗi năm tiền thuê, tôm điển chia làm, tống tân đồng cũng là tự cấp bọn họ tồn Hiện tại hai người không sai biệt lắm từng người có tam vạn lượng, thật nhiều bạc. Tống tân đồng phủng tiền cháp, hừ cười nhỏ, chọc đến ở trên giường bò tới bò đi. Noãn noãn tiểu cô nương thỉnh thoảng chiều nàng xem ra. Khuê nữ, chúng ta thật nhiều bạc. Về sau cho ngươi mua căn phòng lớn. Tống tân đồng đùa với noan noan. Vui vẻ không? Cao hứng không? Noan noan ha ha ha cười. Tuy rằng không biết nương đang cười cái gì. Nhưng vẫn là muốn cười. Cười ha hả nhìn nương. Ngây ngốc. Liền biết cười. Tống tân đồng đem bạc thả trở về khóa lên. Sau đó ôm noan noan. Đùa nghịch khuê nữ. Cùng đang từ bên ngoài tiến vào lục vân khai nói. Tướng. Công. Ngươi nhìn xem ngươi ngốc khuê nữ. Nhà của chúng ta noan noan nơi nào choáng váng thực thông minh, lục vân khai tiếp nhận noan noan, phóng tới trên giường làm nàng mãn giường loạn bò đã 8 tháng, lĩnh nam bên kia nhà cửa đã thu thập hảo, tùy thời có thể qua đi, ta đây đến cẩn thận dọn dẹp một chút, tống tân đồng thở dài một hơi, cảm giác hảo vài thứ đều yêu cầu chuẩn bị còn có noan noan ta cùng tiểu váy nàng đồ vật nhiều nhất, lục vân khai đùa với noan, noan đều mang, ngươi năm trước cũng không phải là nói như vậy Tống Tân Đồng nhớ lúc ấy hắn làm chính mình thiếu mang một chút, quần áo nhẹ ra chặt hiện tại có nữ nhi, hắn liền nói cái gì đều mang lên, ngươi thật là bất công, nàng vừa khóc ngươi liền không xem ta. Nữ nhi giấm ngươi cũng ăn. Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, xem, chúng ta khuê nữ đều chê cười ngươi. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua cười đến vô tâm không phổi còn chảy nước miếng nữ nhi, hừ một tiếng, quay đầu đi ngạo kiều nói, ngươi chính là không đau lòng ta, không thích ta. Đều nói nữ nhi là A cha đời trước tình nhân, ta coi thật đúng là có thể là như vậy. Tống Tân Đồng hừ một tiếng, có chút thương cảm. Lục Vân Khai cười đến gần rồi Tống Tân Đồng, cúi đầu hôn lấy Tống Tân Đồng nói cái không thôi đỉnh miệng, ôn nhu mà lưu luyến. Hôn đến Tống Tân Đồng tước vũ khí đầu hàng, đã không có giãy rùa bất mãn sức lực. Oa oa. ô ô, noan noan oa lập tức khóc. Lên, Tống Tân Đồng vội đẩy ra Lục Vân Khai quay đầu nhìn ngồi ở hai người bọn họ phía sau noán noán, đôi mắt ướt lộc cọc tinh oánh dịch thấu nước mắt treo ở trắng non khuôn mặt nhỏ tang còn bẹp cái miệng, ủy khuất cực kỳ khóc cái gì đâu nghe được mẹ thanh âm, noán noán lập tức liền không khóc, liền như vậy bình tĩnh nhìn A cha cùng mẹ, sau đó bạch bạch bạch vỗ tay nhỏ, ha ha ha nở nụ cười như thế nào lại cười thật là cái ngây ngốt tống tân đồng đem noán noán ốm lấy, hôn hôn nàng tóc lục vân khai ủy khuất ngươi xem ngươi nàng vừa khóc ngươi liền từ bỏ nàng là ta sinh ta có thể không thèm để ý sao tống tân đồng hừ một tiếng lục vân khai học nàng bộ dáng tiếp tục lên án chính là ta ghen nàng vừa khóc ngươi liền không xem ta tống tân đồng chớp chớp mắt ngươi như thế nào học ta nói chuyện không có có nào có liền có kia hạt ghen sao lục vân khai ôm tống tân đồng eo áp tai hỏi Tống Tân Đồng dở, khóc dở cười, không ăn. mươi 375 noãn noãn không nhào 8 tháng sơ mười nghi đi xa. Sáng sớm tinh mơ, dương thụ cùng đại nha bọn họ liền đem mấy chục cái dương gỗ hành lễ vận đến sớm đã bỏ neo ở bến tàu thượng giang ra thương thuyền thượng. Chờ buổi trưa thời gian vừa đến, bọn họ liền theo thương thuyền cùng nhau xuôi dòng mà xuống, hướng lĩnh Nam Thành đi. Bởi vì canh giờ còn sớm, Tống Tân Đồng các nàng còn chưa đuổi tới bến tàu đi, nàng tướng môn khóa lại lúc sau. Đem chìa khóa giao cho lục mẫu, lại cầm mấy trăm lượng bạc cấp lục mẫu, nương, này đó bạc ngài cầm làm tiêu vặt, vương thị chú thị các nàng tiền tiêu vặt ngài không cần phải sen vào, dương thủ hắn mỗi tháng cùng giang công tử cùng tử lầu kết toán bạc lúc sau liền sẽ đem tiền tiêu vặt phát đi xuống, lưu lại số ít bạc, còn lại đều cho ngài thu, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ đem sổ sách cùng nhau cho ngài, nương ngài nhớ rõ nhìn xem, lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói tốt, Nương ngươi nếu là tưởng noãn noãn, liền tới lĩnh nam, hoặc là mang tin cho ta, ta mang theo noãn noãn nàng trở về xem ngài. Tống Tân Đồng nói, lục mẫu khoa tay múa chân nói tốt, vân khai ở trong thành bận rộn, ngươi nhưng đến nhiều nhìn hắn một chút, đừng mệt. Yên tâm đi nương. Tống Tân Đồng cười đồng ý, nếu là tướng công nghỉ tắm gội, chúng ta liền trở về xem ngài. Lục mẫu xua tay nói không cần, nghỉ tắm gội cũng bất quá hai ngày thời gian, qua lại phải hoa hai. Nhật Quang Cảnh Hắn ở thư viện cũng vội cái không ngừng, không bằng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thêm năm, các ngươi lại trở về cũng là giống nhau. Kia nghe nương, Tống Tân Đồng đồng ý, chỉ có đã hơn một năm thời gian, Lục Vân Khai không chỉ có muốn chuẩn bị thi hương, còn có lại một năm hai tháng thi hội, vẫn là phải nắm chặt thời gian nhiều hơn thục đọc cho thỏa đáng Tuy rằng nàng tin tưởng Lục Vân Khai, nhưng tốt nhất vẫn là dùng nhiều một chút thời gian, chuẩn bị cho thỏa đáng trong lòng có liêu mới không hoảng hốt. Cùng lục mẫu từ biệt lúc sau, Tống Tân Đồng liền ra sân, đại bảo tiểu bảo đang cùng cậu đảng nhi bọn họ lưu luyến chia tay. Bọn họ tuy rằng rất muốn đái ở trong thôn, nhưng biết A Tỷ là sẽ không đồng ý, bởi vì A Tỷ đã cho bọn hắn tìm hảo thư viện, cùng giang tiểu nhị bọn họ một cái thư viện. Tân Đồng, này xương ngươi đi rồi phải chờ tới ăn tết mới trở về đi. Hẳn là, Tống Tân Đồng từ tạ thẩm trong tay tiếp nhận. Vẻ mặt hưng phấn noáng noán, thím các ngươi ngày nào đó nếu là muốn đi lĩnh nam thành đi dạo liền đi thuyền đi, đến lúc đó ta đi bến tàu tiếp các ngươi kia hóa ra hảo, ta đời này còn không có ra quá huyện thành đâu tạ thẩm cười lớn, nương ta cũng muốn đi, cậu đảng nhi mắt trong mong nói, tạ thẩm một cái tát chụp ở cậu đảng nhi trên đầu lão nương còn muốn đi đâu ai ra cậu đảng nhi ôm đầu kêu một tiếng chờ cậu đảng nhi các ngươi thi đầu huyện thành liền đi, lĩnh nam thư viện niệm thư, đến lúc đó có thể ở nhà của chúng ta Tống Tân Đồng nói, các ngươi muốn nghe phu tử nói, phu tử là vài thập niên lão tú tài, giáo các ngươi học thức vẫn là dư giả, tranh thủ qua mấy năm lại khảo quá đồng sinh. Hảo, cậu đản nhi vội vàng đồng ý, sau đó lại lôi kéo đại bảo, các ngươi ở lĩnh nam thành chờ ta, chờ ta khảo chúng đồng sinh liền tới. Đại bảo gật đầu, vậy ngươi hảo hảo bối thư, đừng già đi trong sông sờ tôm. Nghe vậy, cậu đản nhi, ngượng ngùng gái gái đầu. Hảo, canh giờ không còn sớm chúng ta đi trước. Tống Tân đồng hướng tới thu bà bà cùng Vương Thị các nàng nói trong nhà liền dựa thu bà bà cùng Vương thẩm các ngươi nương liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Tân đồng ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đâu. Thu bà tử mở miệng nói ngươi cứ yên tâm đi lĩnh Nam hảo hảo chiếu cố nón nón. Chúng ta đây đi rồi. Tống Tân đồng ôm nón nón lên xe ngựa, song Bảo Thai cũng theo đi lên. Hai người hướng tới thu bà bà phất phất tay la lớn thu bà bà chúng ta đi rồi. Thuận buồn xuôi gió, thừa thuyền, xuôi dòng mà xuống, hai bờ sông núi non trùng điệp, đậu tiếu huyền nhai không ngừng phía sau lùi lại mà đi, giang phong lạnh thấu xương, sóng nước trụt phủi thương thuyền, nhanh chóng đi trước. Lần đầu tiên đi thuyền noan noan kích động đến không được, một đôi xinh đẹp đến có thể nói đôi mắt tử không ngừng nhìn xung quanh, cảm thấy hiếm là đến không được, không ngừng a a a Kêu, không ngừng vỗ tay, còn sẽ không nói noan noan lấy này phương thức tới biểu đạt nàng kích động cùng vui vẻ kích động như vậy a tống tân đồng đem noãn noãn phóng tới trên giường không cho nàng ở trúng gió tiểu hài tử thân thể nhược thổi nhiều phong dễ dàng nhiễm phong hàn nàng mới vừa đem người ôm đến trên giường phóng noãn noãn lập tức một cái xoay người lập tức hướng đầu giường dựa cửa sổ vị trí bỏ đi động tác bay nhanh nhanh nhẹn cực kỳ tống tân đồng vội bắt lấy nàng thịt đô đô cẳng chân hướng bên người túng trở về không cho nhìn không cho nhìn cho ta thành thành thật thật mà nằm ngủ chưa Nói đem noan noan ôm nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, mềm nhẹ nói, ngoan ngoan ngủ chưa nương cũng mệt nhọc, tới, bồi nương ngủ một lát. Noan noan nhìn nhà mình nương mặt, nghi hoặc chuyển động con mắt, sau đó đôi tay sờ đến tống tân đồng trước ngực, dương miệng liền phải ăn nái. Tống tân đồng hết chỗ, nói rồi, đem noan noan khuôn mặt nhỏ bẻ ra, nương nhưng chưa nói muốn uy ngươi nãi uống, làm ngươi ngủ đâu, không cho nãi uống. Mới từ gian ngoài đi vào tới Lục Vân Khai vừa lúc nghe thế câu nói, nhướng mày cười, như thế nào như vậy tàn nhẫn, bị đói cha noãn noãn nhưng làm sao bây giờ. Vừa nghe đến Lục Vân Khai thanh âm, noãn noãn lập tức giãy rùa chân ngắn nhỏ ngồi dậy, hai mắt sáng lên quăng nhìn A cha, vương đôi tay muốn ôm một cái, miệng còn A A A kêu, biểu đạt nàng. Ý tứ, Lục Vân Khai đi đến mép giường ngồi xuống, đem noãn noãn ôm ở trong lòng ngực, phủ một ôm vào trong ngực noãn noãn liền chiều cửa sổ phương hướng duỗi tay Tỏ vẻ nàng muốn đi cửa sổ Đây là muốn làm cái gì Lục vân khai nhìn thoáng qua gian ngoài mau như mờ mịt thanh sơn noãn noãn muốn nhìn bên ngoài sơn Tống tân đồng hướng giường nằm nằm Không ra một vị trí ra tới Nàng nháo nhìn đã lâu Vẫn luôn không chịu ngủ Ngươi mau chút hống nàng ngủ một lát Nàng không ra quá môn Nhìn cái gì đều hiếm lạ Lục vân khai cười cười Nàng xem mệt mỏi liền ngủ thổi đều phong dễ dàng nhiễm phong hàn nàng nếu là không thoải mái có người khó chịu tổng tân đồng lôi kéo chân mặc kệ ngươi ra hai ta muốn ngủ một lát ngủ chưa nói ngáp một cái tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ ngon buồn ngủ quá vậy ngươi nghỉ ngơi ta mang theo nàng lục vân khai đối trong lòng ngực cái này tiểu áo bông nhưng không có một chút biện pháp luyến tiếc đối nàng nghiêm khắc cưng chiều dỗ dành yêu thương đến không được kia tùy ngươi đi tống tân đồng thật là mệt nhọc ban ngày muốn ứng phó tiểu nhân buổi tối còn muốn hầu hạ đại nàng xoa xoa bùn rủn eo thật sự buồn ngủ quá a a a noãn noãn tiểu áo bông nhìn tống tân đồng hướng tới giường sườn ngủ hướng về phía anh tuấn cha kêu nương như thế nào không nói hư nương buồn ngủ noãn noãn không nháo nương cha mang ngươi đi bên ngoài xem cá lớn lục vân khai ôm noãn noãn ra nhà ở đi đến khoang thuyền ngoại tìm một chỗ đầu thuyền ghế dựa ngồi Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đang ở nơi này chơi đùa, người cũng rất nhiều, thực náo nhiệt. A a a. Noãn Noãn nhìn đến hai cái cứu cứu a a nha nha kêu cái không ngừng. Noãn Noãn, Noãn Noãn, cứu cứu ôm một cái. Chương 376 Nương tử quan trọng nhất thương thuyền hành thật sự mau, tới gần nửa đêm liền đến Lĩnh Nam thành. Thôn Trang sớm được tin tức, cho nên sớm giá xe ngựa. Chờ ở bến tàu thượng, Tống Tân đồng các nàng một chút thuyền, liền thừa xe ngựa đi thôn Trang thượng bởi vì thời gian đã khuya lĩnh nam sớm đã đóng cửa thành phải chờ tới ngày mai giờ thìn sơ mới có thể khai cho nên các nàng tới trước ly bến tàu không đến hai chú hương thôn trang thượng ở một đêm ngày mai tỉnh ngủ lại chậm di di vào thành cũng không muộn. lưu trang đầu bọn họ đã đem chủ viện thu thập ra tới phòng trong cũng huân hương hương vị thanh nhã nghe thực thoải mái chủ nhân phòng bếp đang ở làm ăn khuya ngài trước tắm gội một chút chúng ta thực mau liền đưa lại đây Lưu Trang đầu con dâu kính cẩn nói, Tống Tân Đồng thật là cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa ra hãn, cả người hãn dính dính, thực không thoải mái, hảo, các ngươi trước đi xuống đi, chủ nhân có phân phó chúng ta đó là, chúng ta liền bên ngoài gian, ân, đám người đi rồi, Tống Tân Đồng đóng cửa lại, ôm cũng là hãn dính dính noan noan vào nội thất, đơn giản tắm gội, một phen sau, liền thay đổi sạch sẽ quần áo ra tới. Thừa dịp nàng cấp noãn noãn uy nai khe hở, Lục Vân Khai cũng cầm sạch sẽ xiêm y vào bên trong đi rửa mặt. Chờ hắn lại lần nữa ra tới khi, Tống Tân Đồng đã đem noãn noãn hống ngủ rồi. Tống Tân Đồng đem đơn bạc áo ngoài cấp Lục Vân Khai mặc vào, lưu trang đầu bọn họ chuẩn bị ăn khuya, chúng ta đi dùng chút đi, có chút đói bụng. Hảo! Lục Vân Khai đem áo ngoài hệ hảo, lôi kéo Tống Tân Đồng tay đi bên ngoài thính đường, xong. Bảo thai cùng đại nha đã chờ ở đại sảnh, ba người đều đã tắm gội cả người khô khô mát mát lục vân khai lôi kéo tấm tân đồng ngồi xuống sau đó chiều xong bảo thai gật gật đầu ngồi xuống dùng cơm đi ăn khuya không tính phong phú lại cũng không tính đơn giản khoai lang đỏ cháo thịt kho tàu gà trứng gà tôm thịt canh còn có vài cái ăn sáng bày một bàn tấm tân đồng múc một chén khoai lang đỏ cháo cháo sớm làm tốt đã đặt ở giếng nước lạnh hồi lâu tại đây loại nắng hè chói trăng ngày mùa hè dùng như vậy ôn lương cháo thực thoải mái thực sướng ý nàng một người đều có thể uống hai chén hơn nữa này đó ngon miệng đồ ăn lại nhiều thêm một chén nhỏ lục vân khai bọn họ cũng không ngoại lệ ăn đến cuối cùng đem một đại bùn cháo đều ăn xong rồi đương nhiên hơn phân nửa bộ phận vẫn là đều tiến vào đại nha trong bụng lúc này mới đi ra ngoài tống tân đồng đã chỉ dẫn theo đại nha một người đương bảo tiêu đương nha hoàn chạy chân đều được nguyên bản là muốn cho vương thị cũng tới nấu cơm nhưng ngẫm lại tính trong nhà còn cần nàng đâu Cho nên sớm khiến cho văn trưởng quầy tìm một cái ổn thỏa phụ nhân, hỗ trợ nấu cơm quét tước sân cùng giặt quần áo, làm xong này đó việc là có thể về nhà đi. Nghe nói giống như liền ở tại nhà bọn họ tòa nhà phụ cận không xa ngõ nhỏ, cũng không biết thấy chưa thấy qua, Tống Tân Đồng còn khá tò mò. Chủ nhân, còn muốn thêm nữa một ít, lưu trang đầu con dâu đứng ở một bên. Hỏi, đủ rồi. Tống Tân Đồng đứng dậy, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm chút nghỉ tạm chúng ta bên này không cần hầu hạ đúng vậy chủ nhân trở lại nhà ở tống tân đồng đem hô hô ngủ nhiều noan noan hướng giường trung gian đẩy đẩy hai người một người ở một người bên ngoài đem noan noan bao vây ở trung gian thực mau ngủ rồi lại trợn mắt đã là trời đã sáng lục vân khai sớm đã rời giường mỗi ngày hắn đều sẽ dậy sớm luyện trong chốc lát cường thân kiện thể quyền phát sau đó lại đọc sách tống tân đồng nhìn này nhìn chính hướng trên mép giường bỏ đi Muốn vượt ngục noan noán vội đem nàng chân bắt lấy, sợ nàng rớt dưới giường đi. Từ nàng tiến vào 7 tháng hạ tuần lúc sau liền sẽ bò, thường xuyên bò đến dưới giường quăng ngã cái trổng vó. Có đôi khi non mìn trắng non làn ra đều quăng ngã thanh, nhưng đem nàng đau lòng đến không được. Hiện tại nàng mỗi lần vừa thấy đến nàng hướng dưới giường bò, liền lập tức chảo chân, sau đó túng trở về. Bị túng đi trở về noan noán quay đầu lại nhìn nhà mình nương, bất mãn hừ hừ vài tiếng, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường sau đó duỗi tay chiều tống tân đồng trên tay tiết đón đi đánh đánh đánh thật là bất hiếu dám đánh nương nương hảo thương tâm tống tân đồng bụi mặt làm bộ khổ sở nức nở khóc lóc kể lể mỗi lần như vậy noan noan liền biết chính mình chọc nương sinh khí sau đó sẽ hồng hột bỏ qua đi ở tống tân đồng trên mặt bẹp thân một chút hống nàng Noãn Noãn mềm mại môi ở Tống Tân Đồng trên mặt hôn một cái, sau đó lại nhẹ nhàng ở Tống Tân Đồng trên người vỗ, giống các nàng ngày thường chụp nàng phía sau lưng giống nhau, trong miệng a a a kêu. Tống Tân Đồng buông tay, nhìn bảo bối khuê nữ, về sau không thể đánh nương, biết không, duỗi tay ra tới. Noãn Noãn nghe không hiểu lắm. Tống Tân Đồng làm ra duỗi tay động tác, Noãn Noãn cũng đi theo học. Tống Tân Đồng lôi kéo nàng tiểu béo tay, khinh phiêu phiêu đánh hai hạ, về sau không thể sở trường đi đánh người, đây là không đúng, về sau trưởng thành còn như vậy, nương liền đánh ngươi mông. Mặc kệ nàng có hay không nghe hiểu, dù sao nàng trước đem nói nơi này, noãn noãn rầm di vài tiếng, xoay người liền hướng trên mép giường bỏ đi, muốn đi tìm cha. Tống tân đồng ba lượng hạ cầm quần áo bộ hảo, đem noãn noãn ôm lên, thật là không lương tâm, vừa tỉnh tới liền tìm cha ngươi, quả thực nữ nhi là cha đời trước tình nhân, lời này thật đúng là không. già hảo hảo. Nương mang ngươi đi Tống Tân Đồng ôm noan noan ra nhà ở Tìm được rồi bên ngoài Lục Vân Khai Noan noan vừa thấy đến hắn Liền cao hứng kêu cái không ngừng Tỉnh Lục Vân Khai cười tiếp nhận noan noan Sau đó cùng Tống Tân Đồng nói Đã làm tốt cơm sáng Chúng ta cùng nhau qua đi Nàng vừa tỉnh tới liền tìm ngươi Quả thực không đem ta cái này nương để vào mắt Tống Tân Đồng hừ một tiếng Cũng không biết ngươi cho nàng rót cái gì dược Mỗi ngày ôm Nàng chính là ta kia vi phu thế ngươi giáo huấn nàng lục vân khai cười nói giáo huấn tống tân đồng hừ một tiếng ngươi bỏ được như thế nào luyến tiếc lục vân khai cười nói nương tử quan trọng nhất tống tân đồng nhướng mày nhìn lục vân khai duỗi tay ở hắn trên mặt sờ sờ làm ta nhìn xem có phải hay không ai khoác nhà ta tướng công túi ra như thế nào hôm nay như vậy có thể nói lục vân khai đem tống tân đồng tay kéo hạ gắt gao nắm ở lòng bàn tay nhưng Xem rõ ràng, xem rõ ràng, ra nhưng thật ra nguyên lai. Like. Tống Tân Đồng cười hừ hừ hai tiếng, hôm nay như thế nào hống ta? Có phải hay không làm cái gì chuyện xấu nhi sợ bị ta phát hiện? ân, Lục Vân Khai cúi đầu ở Tống Tân Đồng hơi hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Đang đứng ở cạnh cửa thượng chuẩn bị thỉnh người đi đại sảnh dùng cơm lưu trang đầu con dâu thấy thế. Vội né tránh, Tống Tân Đồng trắng non khuôn mặt nhỏ soát một chút đỏ, giận hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm gì đâu? có người nhìn đâu? Không ai. Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng nếu như dạng mây đỏ mặt, đáy lòng hơi hơi nhộn nhạo, nếu không có hiện tại không phải thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo nếm thử nàng ngọt ngào hương vị. Tống Tân Đồng bị hắn như vậy ánh mắt xem đến càng thêm không được tự nhiên, nói một tiếng ngươi quá lưu manh, liền nhanh chóng đi phía trước đại sảnh đi đến. Noãn Noãn thấy nương bay nhanh đi rồi, nhăn tiểu mày, a a a kêu không. Cho nương đi. Chương ba trăm bảy bảy ba nữ nhân một đại diễn tống tân đồng vội vàng đi vào nhà ăn song bảo thai nhìn nàng vội vàng bộ dáng không khỏi kinh ngạc a tỷ ngươi làm sao vậy như thế nào chạy mặt đều đỏ nghe được bọn họ nói tống tân đồng cảm thấy mặt lại nâng một phân khô cằn nói sang chuyện khác ta đói bụng chuẩn bị ăn cơm tỷ phu còn không có tới đại bảo nói ở phía sau tống tân đồng nói mới vừa nói xong lục vân khai liền ôm noãn noãn xuất hiện ở trong sân noãn noãn mềm mại thanh âm vang lên lập tức hấp dẫn song bảo thai lực chú ý noãn noãn mau tới có ngươi canh trứng noãn noãn sáu tháng thời điểm liền trưởng tiểu nha lúc sau liền bắt đầu ăn phụ thực chủ yếu là non mịn mềm nhẵn canh trứng còn có cháo cùng với ngao đến hi toái cháo nàng không thế nào kén ăn đều ăn hơn nữa đặc biệt thích ăn canh trứng mỗi lần vừa nghe đến canh trứng liền ha ha ha cười còn không dừng vỗ tay trưởng lục vân khai trước ôm nàng uy canh trứng chờ tống tân đồng ăn được lại tiếp nhận uy hài từ chuyện này chậm rãi uy nàng ăn mỗi lần uy nàng ăn đều phải đổi rất nhiều lần tay mới có thể đem nàng uy no rồi tống tân đồng nhìn nàng mấy viên răng cửa nhỏ ghét bỏ bĩu mỗi cho nàng xoa xoa miệng ôm nàng hướng bên ngoài đi đến xe ngựa đã chuẩn bị tốt tống tân đồng mang theo bọn nhỏ hướng lĩnh nam thành chạy đến rời đi trước nàng lại cùng lưu trang đầu bọn họ công đạo vài câu làm cho bọn họ nhiều chú ý tôm điền nuôi nấng nếu là xuất hiện vấn đề muốn kịp thời xử lý đừng hỏng rồi mấy chục mẫu tôm lưu trang đầu chủ nhân yên tâm chúng ta đều nhớ kỹ tống tân đồng gật gật đầu sau đó buông cửa sổ rèm từ đại nha vội vàng xe ngựa đi lĩnh nam thành nửa canh giờ liền đến sân đã cải tạo một chút hơn nữa mà ấm lại toàn bộ đều quét tước sạch sẽ còn mang lên hảo chút hoa thực toàn bộ sân bố trí đến sinh cơ bừng bừng rất tốt tống tân đồng trước làm đại nha đem cái dương Tất cả đều phóng tới từng người trong phòng đi, sau đó mới chậm rãi thu thập, chờ các nàng thu thập, an ổn xuống dưới. Lục Vân Khai lúc này mới kêu lên song bào thai, dẫn theo lục lễ đi thư viện bái phòng thư viện viện trưởng, xử lý nhập thư viện thủ tục. Bọn họ đi rồi, tiểu nhị tiến trong viện cũng chỉ dư lại tống tân đồng, đại nha còn có noan noan ba nữ nhân, ba nữ nhân một đại diễn, là noan noan một người diễn. Trong viện phô một chương vài thước vuông thảm, liền đem noan, noan đặt ở thảm thượng. Tùy ý nàng ở mặt trên bò tới bò đi, Tống Tân Đồng liền ở bên cạnh lật xem tửu lầu sổ sách, chuẩn bị hạ vang thời điểm đi tửu lầu xem xét một phen. Lúc này, đại nha nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa, đi ra ngoài thực mau lại vào được, lánh một cái hơn 30 tuổi phụ nhân đi đến. Tống Tân Đồng dương mắt nhìn thoáng qua cái này phụ nhân liếc mắt một cái, ăn mặc giống nhau áo vải thô, nhưng trang điểm thật sự sạch sẽ, xem người liền cảm thấy thực. Nhanh nhẹn, phụ nhân chủ động tiến lên hành lễ, gặp qua phu nhân Ta kêu chú Minh Xuân, liền ở tại hẻm Lục Nguyệt bên kia. Nghe nói nhà nàng nguyên bản là giàu có móng tay, chỉ là nhân tháng 6 đương ra đã xảy ra chuyện, chặt đứt chân, tiền thuốc men hết sạch trong nhà tồn bạc, hơn nữa trong nhà còn có mấy cái tuổi nhỏ hài tử, không có biện pháp, chỉ có thể ra tới làm giúp. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhà ta là cái tình huống như thế nào ngươi cũng nghe văn trưởng quẻ. Giới thiệu, buổi sáng ngươi lại đây làm cơm sáng buổi sáng giặt quần áo quét tước nấu cơm ngươi làm xong là có thể rời đi buổi tối cũng là đồng dạng đồ ăn không cần ngươi mua bọn họ mỗi ngày sẽ đưa lại đây Chú minh xuân nói ta nghe trưởng quầy nói ân ta nghe văn trưởng quầy nói lĩnh nam thành giống ngươi như vậy không ở nhà cả ngày hầu hạ một tháng bảy trăm văn ta cho ngươi một lượng bạc từ một tháng mỗi ngày mỗi cơm phải cho tiểu hài tử làm phụ thực mỗi đốn tận lực không giống nhau tống tân đồng dừng một chút ngươi nếu là sẽ không làm ta Lời nói còn chưa nói xong Chú Minh Xuân liền tiếp được lời nói Phu nhân yên tâm Ta có thể làm Nhà ta chung cũng có mấy cái hài tử Trước kia cũng đi theo người học một ít làm tiểu hài tử thức ăn biện pháp Bảo đảm ba ngày có thể không trùng loại Tống Tân đồng ý một tiếng Kia hảo Vậy ngươi trước làm Nếu là làm được không tốt Ta cũng sẽ không muốn ngươi Chú Minh Xuân cung Thân mình nói Phu nhân nói chính là Ta sẽ nỗ lực làm Còn có một chút Chính là đại nha ăn đến tương đối nhiều, mỗi bữa cơm ngươi ít nhất muốn nấu 2 cân nửa mễ, không thể quá làm cũng không thể quá mềm, còn có đồ ăn nhiều làm mấy thứ, có thể thiên cay một chút, trong nhà người thích cay Tống Tân Đồng phân phó nói, phu nhân yên tâm, chú Minh Xuân gật đầu, ta đây hiện tại liền bắt đầu làm. Tống Tân Đồng gật đầu, đại nha đứng dậy đem chú Minh Xuân hướng phòng bếp, lánh đi, chú tẩu từ bên này đi, phòng bếp cùng giặt quần áo địa phương đều ở bên này trong một góc giữa trưa thời điểm chú tẩu tử liền làm ra tới đến nơi đây để nhất bữa cơm vịt bao vây cá thủy tinh chân giò lợn cá hầm cải chua ớt gà đinh nước muối vịt tam tôm đậu hủ thanh xào rau dứa thoát cốt cá chích canh còn có noãn noãn phụ thực nãi nước đậu hủ cùng gà rung khoai lang đỏ nấm lớn canh sắc hương vị đều đầy đủ nghe lệnh người rất có muốn ăn có huân có tố có cay có thanh đạm phối hợp khá tốt ngươi cảm thấy như thế nào tống tân đồng hỏi lục vân khai Lục Vân Khai gật đầu, tay nghề không tồi, lưu lại đi. Kỳ thật không có Tống Tân Đồng làm ăn ngon, nhưng hắn không nghĩ nàng mệt, cho nên vẫn là duy trì thỉnh một cái làm giúp trở về làm việc. Kia hảo, liền dùng nàng. Tống Tân Đồng cười cho hắn gắp một khối gà đinh, hôm nay đi thư viện thế nào? Viện trưởng nhưng nói gì đó? Lục Vân Khai, chưa nói cái gì, chỉ là 15. Ngày ấy đã chính thức đi học, chỉ có thể buổi tối mới cùng ngươi quá sinh nhật. Tuy rằng rời nhà gần, nhưng giữa trưa là không thể về nhà tới dùng cơm, hạ vang hạ học lúc sau là có thể về nhà. Kia có cái gì, các ngươi buổi tối trở về ta lại cho các ngươi làm tốt hơn ăn. Tống Tân Đồng cười nhìn song bảo thai, hai ngươi ở học đường cũng hảo hảo, nỗ lực phấn đấu, đừng ném ta mặt. Song bảo thai vẻ mặt đau khổ, không dám lên tiếng. Giang Tiểu Công Tử bọn họ cũng là ở trong. Thư viện niệm thư, Tống Tân Đồng lại hỏi, song bảo thai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lục Vân Khai nói, là ở bên nhau, là ở phía trước ấu học, hẳn là ở một cái ban. Thật sự, song Bảo thai ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Không xác định, nếu là hôm nay phu tử khảo cứu các ngươi học vẫn cảm thấy không có vấn đề, kia hẳn là ở bên nhau. Lục Vân Khai dừng một chút, hai ngươi cảm thấy hôm nay nhưng đáp hảo. Song Bảo thai cho nhau đối diện liếc mắt một cái, nhăn bám lấy mặt, nói Chúng ta có hảo hảo đáp, nhưng phu tử không nói chuyện. Chúng ta cũng không biết hắn cảm thấy chúng ta không tốt không tốt Lục vân khai Ta là hỏi các ngươi cảm thấy chính mình đáp đến được không Tiểu bảo mặt cứng đờ Ấp a ấp úng nói Cảm thấy còn có thể Tống tân đồng thấy thế Phu tử hỏi các ngươi cái gì vấn đề Các ngươi như thế nào đáp Cùng tỷ phu nói một câu Đại bảo nói A tỷ phu tử khiến cho chúng ta bối hai thiên thư Ta cùng tiểu bảo đều cảm thấy bối đến Khá tốt Khá tốt Tống tân đồng cười cười vậy các ngươi như thế nào còn ấp a ấp úng chính là cái kia phu tử nay giờ không nói gì thoạt nhìn hung ba ba chúng ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì tiểu bảo cũng cảm thấy thực khó xử a ai làm phu tử mặt không đổi sắc đâu này còn trở thành lý do tống tân đồng bất đắc di lắc lắc đầu hai ngươi a mặc cho số phận đi nghĩ đến hẳn là bối không tồi đi cái kia phu tử nhưng thật ra rất nại được như vậy phú. tử mới kinh sợ được học sinh a Song Bảo Thai sắc mặt đều thay đổi, kêu thảm, "Này nhưng làm sao a? Tống Tân đồng mới mặc kệ đáp xong Bảo Thai đâu, ôm ăn no nuan noãn ra bên ngoài sân, cùng đang ở giặt quần áo Chu Tẩu tử nói, "Hôm nay làm không tồi, trong nhà người đều thực thích." Chu Tẩu tử ở trên tạp dề xoa xoa tay, có chút co quắc cười nói, "Đa ta phu nhân, phu nhân cùng lão gia thích liền hảo. Chờ lát nữa vội xong rồi ngươi liền trở về đi, chẳng vạng lại qua đây là." Được cơm chiều vãn một chút sớm một chút đều không có quan hệ. Tống Tân Đồng biết chú Tẩu Tử còn tiếp giặt quần áo việc về nhà làm, bởi vì chính mình ra bộ kết cùng thủy, cho nên tẩy một kiện kiếm năm văn tiền. Đa ta phu nhân, chú Tẩu Tử vội nói, chương 378 khóc đến tê tâm liệt phế cơm chưa qua đi, thừa dịp noan noan ngủ chưa công phu, Tống Tân Đồng ra một chuyến môn, đi tử lầu. Buổi trưa thời gian tử lầu đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, khách khứa đầy nhà, giao hàng. Thanh không ngừng có thể thấy được sinh ý chi hảo Tống Tân Đồng vừa lòng gật gật đầu nhiên cùng cùng đại nha đi tới cửa vừa đến cửa liền nghe được Vương Tiểu Trúc thanh âm khách quan bên trong thỉnh trên lầu vừa vặn đằng ra vị trí lời nói mới nói được một nửa Vương Tiểu Trúc lúc này mới thấy rõ ràng người tới diện mạo kinh ngạc hô một tiếng chủ nhân, ngài như thế nào tới như thế nào, ta không thể tới Tống Tân Đồng cười hỏi không đúng không đúng Vương Tiểu Trúc kinh hỉ đều mau nói không ra lời Chủ nhân ngài đều đã hơn một năm chưa đến đây, tiểu nhân này không phải kinh hỉ đến nói không ra lời sao. Nói chuyện đồng thời hướng tử lầu quầy gọi một tiếng chính vội vàng tính tiền văn trưởng quầy. Trưởng quầy, chủ nhân tới. Nghe được thanh âm, văn trưởng quầy lập tức đi ra, đem Tống Tân Đồng đón đi vào. Chủ nhân, ngài mau mời mặt sau ngồi, mặt sau mát mẻ một ít. Ngươi vội ngươi. Tống Tân Đồng vẫy vẫy tay, ý bảo. Nàng không cần đi theo, ta mặt sau đi nhìn một cái. Hảo lạc. Chờ hạ vội xong rồi ta ở đi vào cùng chủ nhân bẩm báo. Văn trưởng quầy thật là vội đến không ngừng nghỉ, áo xanh đều bị mồ hôi làm ướt. Tống Tân Đồng vào mặt sau phòng bếp, liền nhìn đến đang ở rửa chén rửa rau làm giúp nhóm các bà tử. Các nàng nhìn thấy Tống Tân Đồng lúc sau, đều sôi nổi cười hô to chủ nhân. Có miệng nhanh nhẹn cũng đã bắt chuyện đi lên. Chủ nhân, phía trước nghe trưởng quầy nói ngài muốn tới. Lĩnh Nam Thường Trụ. Đúng vậy. Tống Tân Đồng cười gật đầu, lại nhìn nhìn chiếu trong phòng còn vội cái không ngừng đầu bếp nhóm. Các ngươi trước vội, đợi chút không lại nói. Mạc ước tới rồi giờ mùi canh ba lúc sau, liền không còn có khách nhân tới. Sau bếp lúc này mới hoàn toàn nhàn rỗi lên, mới có không làm mấy tô đồ ăn ra tới chỉ buổi trưa cơm. Tống Tân Đồng nhìn làm tốt một châu ớt cay xào thịt, còn có một châu thanh xào cải trắng. Tuy rằng đơn giản, nhưng hương vị đặc biệt hảo, nàng nghe cũng muốn ăn. Như vậy tưởng cũng cầm một bộ chén đúa lại đây, múc một chút cơm, kẹp ớt cay xào thịt ăn lên. Vương Tiểu Trúc bọn họ vẫn luôn biết chủ nhân thực hào, nhưng không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi. Thế nhưng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không có đem bọn họ đương hà nhân, mà là đem bọn họ đương bình đẳng người giống nhau đối đãi Tống Tân Đồng Nhưng thật ra không biết bọn họ ý tưởng, chỉ là cảm thấy lưu đầu bếp tay nghề thật sự thật. Tốt quá, nàng hận không thể lại ăn một chén cơm, nhưng nàng không thể, lại ăn phải căng hư bụng Dùng quá cơm, Tống Tân Đồng nhìn đứng ở lưu đầu bếp phía sau mấy cái giúp việc bếp núp nhóm. Này mấy người đều rất la mắt, hẳn là chính là đầu năm thời điểm. Văn trưởng quầy tùy sổ sách đưa tới thư từ nói đến lưu đầu bếp thu 10 cái giúp việc bếp núp. Còn ở nhất nhất chọn lựa, xem ai thích hợp đi theo hắn học chủ nghệ. Nhưng hiện tại chỉ nhìn đến 6 cái, xem ra đã loại bỏ 4 cái, dư lại 6 cái không biết thế nào. Lưu đầu bếp vỗ vỗ một bên mấy cái tiểu tử, sau đó nói, các ngươi mấy cái còn không thấy quá chủ nhân, mấy người đồng thời tiến lên một bước, chiều tống tân đồng hành lễ gặp qua chủ nhân, tống tân đồng gật đầu, đều là lưu đầu bếp gật đầu, này mấy người đều còn rất có thiên phú, ta đều cùng bọn họ nói tốt, chờ bọn họ học giỏi, liền cùng chủ nhân ngươi ký khế ước, nói lại vỗ vỗ đổ để cái ót, các ngươi mấy cái hảo hảo học, học giỏi về sau chủ nhân khai tân tiểu lầu, các ngươi đi đương cái tiểu bếp xào chút rau dưa cũng là có thể, mấy người lại nói Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn sư phó. Lưu đầu bếp xua tay làm mấy người đi rồi. Tống Tân Đồng nói, phía trước nghe văn trưởng quầy nói lưu đầu bếp ngươi tìm mười mấy có thiên phú đồ đệ, như thế nào thiếu. Lưu đầu bếp tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới cùng Tống Tân Đồng thấp giọng nói, này mấy người rất có thiên phú, hơn nữa đều không phải gian dối thủ đoạn. Người, thành thật thật sự, chủ nhân về sau dùng cũng yên tâm. Tống Tân Đồng gật đầu, minh bạch kia mấy người là bởi vì cái gì nguyên nhân bị đuổi đi. Làm phiền lưu đầu bếp ngươi lo lắng, bọn họ mấy cái khi nào có thể xuất sư? Ít nhất còn phải một năm, sau đó còn phải đi theo sư phụ già bên cạnh làm mấy năm mới dám làm cho bọn họ độc diễn chính. Lưu đầu bếp nói, chủ nhân nếu là còn muốn người, ta lại tìm kiếm mấy cái đồ đệ cũng đúng. Quý tinh bất quý đa, tống tân đồng. Nhấp một mở miệng trà, chờ bọn họ có thể xuất sư, ta sẽ dựa theo phía trước nói tốt cấp lưu đầu bếp ngươi. Có chủ nhân lời này ta liền an tâm rồi. Lưu đầu bếp tính tính, tuy rằng miệng thượng 50 lượng một cái, nhưng chủ nhân không phải keo kiệt người, khẳng định sẽ nhiều cho hắn, về sau còn có các đồ đề hiếu thuật, hắn về sau cầm bó lớn bạc nhật tử qua đến sẽ thực tiêu sái. Chờ lưu đầu bếp đi rồi, tống tân đồng lại cùng văn trưởng quầy nói đến tử lầu sự tình, ta xem ngày mùa hè sinh ý giống như kém một chút, là bởi vì quá nhiệt sao? Đúng vậy, hảo chút khách nhân nói vào đông ăn cay sẽ thoải mái, nhưng ngày mùa hè ăn dễ dàng thượng hỏa. Bọn họ cũng dám nhiều mua, nhưng tới trong tiệm ăn mặt khác đồ ăn khách nhân vẫn là rất nhiều. Văn trưởng quầy nói, tuy rằng món kho sinh ý thiếu một ít, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tốt, so mặt khác chung quanh tử lầu sinh ý hảo. Nhưng có người đỏ mắt. Tống tân đồng hỏi, tự nhiên là có. Văn trưởng quầy nói, chỉ là bởi vì giang công tử mặt mũi thượng, không ai dám quấy rối Tống tân đồng gật đầu, sinh ý hảo đều sẽ bị người đỏ mắt, ngươi vẫn là đề phòng một chút buổi tối làm mọi người đều cảnh giác một chút dừng một chút lại nói tốt nhất là dưỡng một con chó buổi tối một có động tĩnh là có thể nghe được bến tàu thượng tử lầu nàng khiến cho ngưu trưởng quẻ dưỡng một con chó ban ngày liền nhốt ở mặt sau trong viện buổi tối liền buông ra tùy ý nó ở Tiểu lầu tuần tra có hai lần đều bắt được tưởng đi vào trộm đồ vật tặc từ đây lúc sau không còn có người dám đánh tử lầu chủ ý văn trưởng quẻ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chủ ý này hảo Vương Tiểu Trúc Thượng Nguyệt về nhà thăm người thân trở về liền nói bọn họ trong thôn giống như liền có sinh hà chó con, đến lúc đó làm hắn trở về chào hai chỉ trở về. Cũng hảo, nhưng là ban ngày không thể làm chúng nó ra tới làm sợ khách nhân. Tống Tân Đồng dặn dò nói, chủ nhân, yên tâm. Tống Tân Đồng lại đãi một hồi lâu, tính noáng noáng hẳn là tỉnh ngủ, lúc này mới về nhà đi, thuận tiện cầm một ít tử lẩu món kho cùng rau trộn khuẩn đem cùng vịt chàng chờ ăn sáng, buổi tối dùng để ăn với cơm. Về đến nhà, noan noan quả nhiên đã tỉnh, chính khóc khóc ổ nào nơi nơi tìm nương đâu. Giống nhau chính là như vậy, nàng nhìn không tới lục vân khai thời điểm liền tìm cha, nhìn không tới nương liền đến chỗ tìm nương, có đôi khi thật sự tìm không được, lại hống. Không đến nói, nàng nhất định phải khóc đến cái tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa mới bằng lòng bỏ qua. Tống tân đồng vừa nghe đến noan noan tiếng khóc, tâm liền nắm lên, vội không ngừng chạy vào nhà, đem chiều nàng duỗi tay noan noan ôm lấy, hống nàng. Hảo Hảo không khóc, nương đã trở lại, nương đã trở lại, ngoan ngoãn ngoãn, không khóc. Trường 379 tình Nùng Ý trường 15 tháng 8, lại là một năm đoàn viên chi dạ, cùng năm trước giống nhau, đại gia ngồi vây. Quanh ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, thuận tiện cấp Tống Tân Đồng qua cái sinh nhật là được, lại không phải chỉnh tuổi đại thọ, Tống Tân Đồng cũng không tưởng đại làm một hồi. Chú Tẩu Tử giúp đỡ bị Hảo không ít đồ ăn lúc sau, Tống Tân Đồng khiến cho nàng đi trở về. Dư lại xào rau việc nàng tới làm là được. Chú Tẩu từ trước khi đi, Tống Tân đồng trả lại cho một hộp tiểu lầu bên kia làm tốt bánh trung thu cho nàng, làm nàng mang về ăn, cũng coi như là một cái quà tặng. Trong ngày lễ đi, hôm nay là tiểu lầu sinh ý hỏa bạo, rất nhiều người đều sẽ đi ra ngoài tiểu lầu dùng bữa cơm đoàn viên, cho nên tiểu lầu chuẩn bị bánh trung thu, đến lúc đó mỗi một bàn đều đưa một mâm cắt xong rồi bánh trung thu, phí tổn không cao, nhưng Liêu biểu tâm ý đã là vậy là đủ rồi. Chú Tẩu Tử nói tả rời đi sau, Tống Tân Đồng nhìn nhìn sắc trời, đã gần đến giờ dậu canh ba, Lục Vân khai bọn họ hẳn là cũng mau từ thư viện đã trở lại, liền xuống tay bắt đầu xào rau, chờ. Bọn họ về đến nhà liền có thể sử dụng thượng nóng hầm hập cơm, sớm chút dùng xong cơm, vãn chút thời điểm còn có thể đi ra ngoài đi dạo phố, trung thu ngày hội, lĩnh nam trong thành có hội đèn lồng, náo nhiệt phi phàm, thực mau, đồ ăn liền làm tốt. Lục Vân Khai cùng đại bảo bọn họ cũng đã trở lại, liên quan đại nha noãn noãn ở bên trong sáu người ngồi vây quanh ở vòng tròn lớn trên bàn, hương cay đại tôm, thịt kho tàu móng heo, hấp cá, mấy chục cái đồ ăn bái đầy một bàn. Sắc hương vị đều đầy đủ, lệnh người muốn ăn đại động. Tống tân đồng dựa gần Lục Vân Khai ngồi, cho hắn múc một chén canh gà đưa cho hắn, dương mắt cười nhìn hắn, ngày này các ngươi vất vả, uống nhiều một chén hầm mấy cái canh giờ tùng nhung canh gà, bổ một bổ thân mình lục vân khai tiếp nhận canh gà phóng tới nàng trước người ngươi uống ta chính mình tới ta lại múc là được tống tân đồng lại múc hai chén cấp đại bảo cùng tiểu bảo hôm nay nương không ở nơi này ngươi uống nhiều một chén nương cũng cao hứng cấp chúng ta noãn noãn cũng uống lục vân khai cầm muống nhỏ từ múc một chút đút cho một bên vẫn luôn nhìn trên bàn thức ăn noãn noãn đôi mắt lộc cộc lộc cộc chuyển cái không ngừng tựa cũng rất muốn ăn phủ một uy đến nàng trong miệng noãn noãn lập tức quát có tư có vị canh khi Đôi mắt lập tức cười mị đôi mắt Nàng thực thích Thiếu uy một chút Bên trong thả rất nhiều muối Tống Tân Đồng cấp Lục Vân Khai gắp đồ ăn Ngươi mau chút ăn Chờ lát nữa lại quản nàng Lục Vân Khai cũng cấp Tống Tân Đồng gắp không ít đồ ăn Hôm nay ngươi sinh nhật Lại mệt ngươi lo lắng Đều không phải ta làm Tống Tân Đồng cười cười Đột nhiên nhớ tới còn có đầu xuân khi làm đào hoa rượu Lần này ra cửa cũng mang theo mấy đàn lại đây Ta nhớ rõ có đào hoa rượu, nếu không uống một chút. Lục Vân Khai rất ít uống rượu, nhưng hôm nay là cái ngày lành, đến uống, hảo. Ta đây đi chăng một tiểu hồ ra tới. Tống Tân Đồng đi phòng cất chứa, thực mau liền cầm một con bầu rượu đã trở lại, đồng thời còn mang theo mấy chỉ tiểu chén rượu, đại nha cần phải một chút. Đại nha còn chưa nói chuyện, tiểu bảo lập tức nói, a tỉ, ta tưởng uống. Các ngươi tuổi còn nhỏ, không thể uống. Tống Tân Đồng đem khen ngược rượu cho Lục Vân Khai, lại tiếp tục đảo đề nhị ly. Chúng ta đây khi nào có thể uống? Mười tuổi lúc sau nhưng uống rượu trái cây, mười sáu lúc sau mới có thể uống rượu mạnh. Đây là hoa tử, chúng ta đây hiện tại là có thể uống. Tiểu Bảo chắc hẳn phải vậy nói. Tống Tân Đồng phụt một tiếng cười, uống hoa tử. Các ngươi dám đi uống hoa tử, ta đánh gãy các ngươi chân. A. Tiểu Bảo kinh ngạc che mặt, bất mãn hừ hừ, A tỉ các ngươi đều uống lên. Đây là đào hoa rượu, không phải hoa tử Tống Tân Đồng bưng lên chén rượu nhợt nhạt nếm một ngụ Hương vị hơi liệt Lại bạn đào hoa mùi hoa Hương vị không tồi Này rượu có chút liệt, các ngươi không Thể uống Đại bảo nhưng ta tưởng nếm thử Nếm liền say Các ngươi không phải còn cùng Giang Tiểu Nhị bọn họ ước Hảo đi ra ngoài du hội đèn lồng sao Các ngươi là tưởng ở nhà ngủ ngon vẫn là đi ra ngoài Tống Tân Đồng hỏi Kia Hảo đi song bảo thai ngẫm lại vẫn là đi ra ngoài chơi hảo bọn họ nghe giang tiểu nhị nói lĩnh nam thành hội đèn lồng thượng có thật nhiều hảo ngoạn thật nhiều thích hợp tuổi tác tiểu nhân hải tử độ chơi còn có thể thắng tiền thắng hoa đăng sớm hai ngày liền đặc biệt muốn đi chúng ta đây không uống về sau lại uống rượu cơm no đủ lúc sau song bảo thai liền cùng đại nha đi bên ngoài đi rước đèn biết có giang gia tùy tùng cùng bọn thị vệ ở tống tân đồng nhưng thật ra yên tâm song bảo thai bọn họ đi rồi Sân liền quanh quẻ xuống dưới, Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai ngồi ở trong viện ngắm trăng. Ánh trăng thực viên, thanh sáng trong ánh trăng làm theo ở thanh xuống dưới trong sân hai người trên. Người thoáng như phiếm quang, như thần tiên quyến lữ giống nhau, chỉ là hai người nói chuyện lại lược hiện tục nhân một chút. Tống Tân Đồng dựa vào Lục Vân Khai bả vai, nhìn không sai biệt lắm viên trăng tròn, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Tử Lầu sinh ý nhất định thực hảo, nói không chừng có thể vượt qua trăm lượng thu vào." Lục Vân Khai nhìn ánh trăng, nhẹ giọng niệm một câu kể ra lời âu yếm thơ, lôi trở lại nàng lực chú ý, ta so bất quá kiên 500 lượng bạc lực hấp. Dẫn, ha ha ha, Tống Tân Đồng cười đến ngã vào trong lòng ngược hắn, ngươi so bạc lực hấp dẫn nhưng lớn hơn, là Hoàng Kim Mỹ Ngọc. Lục Vân Khai cười khẽ thanh, bất đắc di lắc đầu, này ánh trăng tựa không có đào hoa thôn viên, đại để là năm nay đều như vậy đi. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng hô hấp, mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi. Thật vất vả noan noan ngủ, bọn họ cũng không ở, nhưng ta lại cảm thấy không có việc gì làm, có chút nhàm chán. Không có việc gì làm, nhàm, chán. Lục Vân Khai thanh âm một tiếng so một tiếng trầm Tống Tân Đồng không rõ nguyên do, lại ử một tiếng. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nâng khởi nàng cầm, chúng ta đây làm chút không nhàm chán chuyện này. Dứt lời, môi biên phúc ở Tống Tân Đồng anh hồng trên môi, hô hấp đều hỗn tạp mùi rượu, cho nhau quanh quần ở bên nhau, lệnh nàng say mê say, liền dễ động tình, huống chi hai người vốn chính là hai bên tình duyệt, kia liền càng đương nhiên. Tống Tân Đồng khóa ngồi ở Lục Vân. Khai hai chân thượng, đôi tay leo lên ở cổ hắn gian, đón ý nói hùa hắn uống qua rượu sau bá đạo cùng xâm chiếm. Tống Tân Đồng cảm thấy chính mình chính là cái run em, thích như vậy bá đạo hôn. Thanh sáng trong ánh trăng rừng ở hôn đến khó khăn chia lìa hai người trên người, đen nhánh tóc dài phiếm ngân quang, tựa bạc đầu tương dai giống nhau. Nụ hôn dài lúc sau, Lục Vân Khai hô hấp đều trở nên rồn rập, ở Tống Tân Đồng chóp mũi nhẹ nhàng hôn hôn, hậu kết khe nhúc nhích, ta, muốn ngươi, nói chặn ngang đem trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại bế lên hướng trong phòng đi đến, đột nhiên bay lên không làm Tống Tân Đồng kinh hô một tiếng, vội ôm chặt lấy Lục Vân Khai cánh tay, chờ lát nữa còn phải cho đại bảo bọn họ mở cửa đâu, mặc kệ, Lục Vân Khai lập tức ôm Tống Tân Đồng vào buồng trong, đem nàng đặt ở mềm mại to rộng trên giường, Đem ngủ đến nặng nề noan noan ôm tới rồi chắc gian nôi trên giường, về phòng phục lại để ép đi lên. Đêm dài từ, từ, tình nùng ý trường. tám 380 Giang Nam tỉu lậu thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt tới rồi năm sau ngày mùa hè. Noan noan chát bao bao đầu, sợi tóc gian kẹp con bướm vật phẩm trang sức, thượng thân ăn mặc màu vàng nhạt áo ngắn, hạ thân ăn mặc màu lam nhạt nếp uốn tiểu váy, cả người linh hoạt trên mặt đất nhã gian đi qua truy miêu, không ngừng ha ha ha cười miệng còn không dừng nói miêu miêu đừng chạy, mềm mại đồng âm, lệnh tống tân đồng mặt mày giãn Ra không ít, nàng phiên phiên trong tay sổ sách, cùng chú trưởng quầy nói, tháng 6 sổ sách ta đều nhìn, không có gì vấn đề, chỉ là nguồn cung cấp vấn đề còn phải chú trưởng quầy ngươi tốn nhiều tâm, ngoài thành thôn trang còn phải chờ đến 10 tháng hạ tuần mới có thể cung hóa, trong lúc này còn phải lao ngươi tốn nhiều tâm. Chú trưởng quầy gật đầu đồng ý, nói đều là hắn nên làm. Tháng 5, Lục Vân khai cùng thư viện các học sinh một đạo Hà Giang Nam đó là Tống Tân Đồng cũng mang theo noãn noãn cùng Song Bảo Thai lại đây. Chở Lục Vân khai song xuôi song việc nhi mang theo Song Bảo Thai bọn họ đi trở về. Tống Tân Đồng liền mang theo noãn noãn ở tại Giang Nam nơi này khai Tân Tử Lầu hiện tại bảy tháng từ mua cửa hàng đến Trang Hoàng đến khai trương lại đến bây giờ không sai biệt lắm một tháng rưỡi thời gian Tử Lầu sinh ý cũng là phát triển không ngừng ở trung quanh thương trong giới cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Hơn nữa bên cạnh, không xa chính là vệ công tử chủ trương mở phúc dục đường, có vệ công tử ở phía sau hộ giá hộ tống, bọn họ đồng ký tử lầu cũng không có người dám đến tìm tra. Này không, tháng 6 khai trương đến nay, còn không đủ một tháng liền kiếm lời không sai biệt lắm gần vạn lượng bạc, kiếm thượng nửa năm, là có thể đem mua cửa hàng tiền bạc kiếm trở về. Giang Nam bên này so với lĩnh Nam Thành bên kia sinh ý chính là hảo làm không ít, đương nhiên cũng có đại gia ăn mới là nguyên nhân. Nhưng bí phương nơi tay, nàng cũng không sợ người khác học đi. Tuy rằng hiện tại toàn đại chu đều có ớt cay buôn bán, nhưng giá cả thực quý, trừ bỏ đại tử lâu dám đại phê lượng mua sắm ngoài ý muốn, mặt khác tử lầu cũng không dám, cho nên tống tân đồng ra tử lầu tại đây một phương diện vẫn là chiếm rất lớn ưu thế. Hiện tại, tống tân đồng đã thỏa thỏa chính là phú bà, trừ ra tất yếu phí tổn bên ngoài, còn tổn bạc hơn 20 vạn lượng, ngấm lại đều thực vui vẻ nột. Tống... Tân Đồng còn ở Giang Nam ngoài thành mua một chỗ tiểu thôn trang bốn năm trăm mẫu mà cùng bên này phú thương động một chút mấy ngàn khuynh ruộng tốt so là không tính cái gì nhưng cực ở là một chỗ suối nước nóng thôn trang bởi vì quá nhỏ không bị phú thương nhóm nhìn trúng cho nên bị nàng nhẹ nhàng cầm xuống dưới dùng để dưỡng tôm dưỡng con thỏ gà vịt mấy thứ này đào hoa thôn trại chăn nuôi gà vịt nhóm chỉ đủ bến tàu cùng lĩnh nam tử lầu cùng với một ít hiểu biết tử lầu hóa không có biện pháp đưa đến bên này. Liền tính là có thể có bao nhiêu dư đưa lại đây Kia khoảng cách cũng quá xa Đi thuyền cũng cần 7-8 ngày Vận chuyển lại đây đều không mới mẻ Cho nên tống tân đồng mới ở bên này mua một cái thôn trang, Cũng đã dưỡng thượng tôm Chờ đến 10 tháng hạ tuần liền không sai biệt lắm Sở hữu đồng ruộng đều là dưỡng tôm cùng gà vịt thỏ cá Chỉ để lại mấy chục mẫu tới loại rau dưa Sở di dưỡng nhiều như vậy Là bởi vì bên này khách nhân Đều thích ăn mấy thứ này Đặc biệt có tiền Vì hậu kỳ có thể lâu dài cung hóa cho nên nhiều loại một ít hảo. Đến nỗi lương thực này đó, Tống Tân Đồng đã cùng Trang Đầu nói tốt, đến lúc đó liền đi cách vách thôn Trang đi mua là được, khoai lang đỏ, khoai lang đỏ lá cây gì đó đều có thể uy gà vịt, lại còn có tiện nghi. Chỉ từ năm trước khoai lang đỏ miến bị người làm ra tới lúc sau, toàn đại chu liền bắt đầu bốn phía loại khoai lang đỏ, cho nên giá cả càng thêm tiện nghi. 1. Văn tiền có thể mua 4-5 cân khoai lang đỏ. Tống Tân Đồng nhìn nhìn từ lầu phía dưới nỗi liền không rứt khách nhân, Cùng chú trưởng quầy nói, trưởng quầy ngươi đi vội ngươi đi, mặt khác chuyện này chúng ta ván chút lại nói. Tốt chủ nhân, chờ chú trưởng quầy sau khi ra ngoài, tống tân đồng nhìn thoáng qua bị đại nha ôm ghé vào bên cửa sổ thượng noan noãn, noan noãn nhưng mệt nhọc. Không vây, noan noãn giòn xinh nói, sau đó từ đại nha trên người bò xuống dưới, chạy, đến tống tân đồng bên người, bò lên trên nàng chân ngồi, nháy một đôi mắt to, nương, noan noãn tưởng cha, tưởng đại cứu cứu. Tưởng tiểu cứu cứu, noan noan nhất nhất bẻ ngón tay đếm, còn có tưởng nãi nãi, Nương cũng tưởng cha, ngày mai chúng ta liền đi trở về. Tống tân đồng cấp noan noan sửa sửa bao bao đầu, vừa rồi lại phát miêu, xem ngươi đều giống cái tiểu hoa miêu. Tiểu hoa miêu, noan noan ha, ha ha ha nở nụ cười, học mèo kêu miêu. Noan noan một tuổi thời điểm, là có thể đi đường, cũng có thể nói chuyện. Hơn nữa cố ý dạy dỗ, noan noan so mặt khác gần một tuổi tám nguyệt tiểu hài tử nói chuyện nói được rõ ràng nhiều. Hơn nữa đặc biệt ngoan ngoan hiểu chuyện, thật là tống tân đồng nàng chi kỷ tiểu áo bông. Nương, noan noan muốn ăn đường đường. Noan noan nhìn trên bàn đậu phộng đường, đôi mắt liên tục chớp chớp. Hôm nay ngươi ăn mấy khối? Tống tân đồng hỏi, noan noan so ngón tay bẻ nước cơ, một khối. Thật sự chỉ có một khối. Tống tân đồng trầm trầm giọng âm, lại hỏi, hai khối. Noãn Noãn lại bẻ một cái ngón tay hỏi, "Chính ngươi đều không nhớ rõ, còn hỏi ta?" Tống Tân đồng nhẹ nhàng nhéo nhéo Noãn Noãn mềm mụ trắng non khuôn mặt nhỏ, nhớ không nổi nói không rõ, ngày mai ngày sau đường đều không thể ăn. "A." Noãn Noãn khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, không thể ăn đồ chơi làm bằng đường còn sống có cái gì ý nghĩa? Noãn Noãn thích chữ ăn đường, tuy rằng mỗi ngày cho nàng đánh răng, nhưng vẫn là phát. Hiện có hư nha, Tống Tân đồng cũng không dám làm nàng ăn nhiều. Mỗi ngày nhiều nhất ăn tam khối đường ngọt ngào miệng Đương nhiên, những cái đó đường cũng không phải toàn đường Đều là đậu phộng đường linh tinh Nhưng cũng không dám nhiều làm nàng ăn Tam khối Noán noán bẹp miệng Đáng thương vô cùng nói Đại nha gì cấp noán noán ăn Ngươi không gọi ăn Nàng có thể cho ngươi ăn Tống tân đồng sự mặt huấn Ngươi lại ăn xong đi Hàm răng liền phải trở nên đen như mực Xe rớt Đến lúc đó liền không có hàm răng Cắn bất động thịt thịt Noan noan không vui, muốn ăn thịt thịt, hôm nay không thể ăn. Hảo, noan noan ngữ khí rất thấp lạc, bái ở nương trong lòng ngực, thực ủy khuất, rất khó chịu. Tống tân đồng ôm về hỏi noan noan, lại nhìn trong chốc lát sổ sách, chờ buổi trưa các khách nhân đều tan đi lúc sau, mới tìm tới tửu lầu đầu bếp. Đầu bếp là đào hoa thôn bến tàu nơi đó dịch lại đây hai cái đầu bếp, tửu lầu lại thỉnh hai cái. Bản địa đầu bếp, còn có mấy cái lưu đầu bếp mang ra tới đổ đệ. Ngươi cũng là chúng ta tử lầu nguyên lão, bên này tử lầu phòng bếp liền giao cho ngươi, có cái gì vấn đề liền cùng chu trưởng quầy thương lượng, giải quyết không được có thể đưa tin cho ta. Tống tân đồng đối giúp nàng 2-3 năm đầu bếp vẫn là thực tín nhiệm, cuối năm tới rồi cho ngươi phát hồng bao. Đa tạ chủ nhân, đầu bếp nói, lại cấp chu trưởng quầy công đạo một phen lúc sau, lại cùng tới học làm phòng. Thu Chi Hà Tây công đạo một phen, nhưng có yêu cầu mang về thôn cấp Hà Nhị Thẩm hiện tại Hà nhị thẩm gia hai cái nhi tử đều ở Tống Tân Đồng Tử Lầu hỗ trợ Hà Đông đi Hải Thị bên kia mở Tử Lầu, trừ bỏ các nàng đồng ký Tử Lầu đặc sắc đồ ăn bên ngoài, còn chủ yếu làm hải sản. Hơn nữa đi thuyền qua đi cũng bất quá mười ngày công phu. Bên kia sinh ý có Giang gia cửa hàng hỗ trợ cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Hà Tây thì tại Giang Nam bên này ngồi phòng thu chi đầu năm thời điểm mới vừa thành thân, tân hôn thê tử cũng một đạo tới Giang Nam nơi này chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Đến nỗi tà nghĩa, hắn còn ở đào hoa thôn giúp đỡ dương thụ chủ tính trung toàn cục. Tống Tân Đồng tưởng chính là năm sau đi kinh thành, nếu là lại mở tử lầu nói liền có thể làm hắn đi đương cái trưởng quầy hoặc là phòng thu chi, dù sao đều có an bài, chỉ cần năng lực xuất chúng. Hà Tây gật đầu, mua vài thứ, lao ngài hỗ trợ đưa trở về. Này có cái gì? Tống Tân Đồng cười cười, bên này liền lao ngươi nhìn chầm chầm. Trường 381 Trung Niên Nam Nhân sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng liền mang theo mua hảo giang nam đặc sản thượng khách thuyền, tất cả đều là từ nam chí bắc lữ khách, giọng nói quê hương nổi lên bốn phía, lệnh người mạc danh cảm thấy thân thiết. Tống Tân Đồng nhưng thật ra không có đi lên dính líu quan hệ, rốt cuộc nàng một cái mang theo hài tử nữ nhân ra, vẫn là hơi chút điệu thấp một chút cho thỏa đáng. ai làm. Nàng lớn lên như vậy đẹp đâu, khụ, không biết xấu hổ ngẫm lại là đủ rồi. Sáng sớm lên thuyền liền ngủ noan noan, ngủ tới rồi mau đến trưa mới tỉnh, Tống Tân Đồng khom lưng nhặt lên noãn noãn dày nhỏ, cho nàng mặc vào, đói bụng sao? Nương làm gì đi đoan ăn đi lên? Noãn noãn mới vừa tỉnh ngủ lên, xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, còn có chút choáng váng, nhưng vừa nghe đến nhắc tới ăn, liền vội gật đầu, ăn thịt thịt. Kia làm gì đi xem có hay không? Tống Tân Đồng cấp noãn noãn. Trải phía dưới phát, noãn noãn choáng váng nhìn ngoài cửa sổ, trợn mắt há hốt mồn nhìn bên ngoài không giống nhau cảnh sắc. Nương, thay đổi. Chúng ta ở trên thuyền, hôm qua không phải cùng ngươi nói sao, chúng ta ngồi thuyền về nhà, mấy ngày nữa là có thể nhìn đến cha cùng cứu cứu. Tống Tân Đồng đem người ôm đi đến bên cửa sổ thượng, chỉ vào bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ rang mặt, còn có núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt núi xa, xem, chúng ta đang ở thủy thượng đi. Thực mau liền đến ra, noãn noãn thiên đầu hỏi, bao lâu đến? Mười ngày sau, ngược dòng mà lên, không có trì hoãn nói, hẳn là mười ngày liền đến mười ngày sau là bao lâu? ăn no tới rồi không? noãn noãn lại hỏi. muốn ăn mười lần đường mới có thể đến. chính ngươi tưởng đi. tống tân đồng đem noãn noãn phóng tới trên mặt đất. sau đó lắc lắc tay. nàng thật sự có chút trọng, tay toan. noãn noãn sát có chuyện là suy nghĩ nửa ngày, cũng không tính minh bạch. lắc lắc đầu. hừ. hừ hai tiếng. lại cầm lấy chính mình tiểu ngoạn ý nhi bắt đầu đùa nghịch. thực mau. đại nha đem thức ăn đoan vào nhà. Tống Tân Đồng ôm noan noan ngồi vào ghế trên, lại cho nàng chuẩn bị chén cùng cái muỗng, làm nàng chậm rãi chính mình múc tới ăn. Không thể ăn, noan noan ăn không mấy khẩu liền buông cái muỗng. Ngày thường noan noan ăn uống thực tốt, một bữa cơm đều có thể ăn một chén nhỏ cơm. Tống Tân Đồng nếm một ngụm đồ ăn, bởi vì là cơm tập thể, thủy nấu đồ ăn, hương vị, đích xác giống nhau. Cô nương, trên thuyền đầu bếp không cho chính chúng ta động thủ, nếu là muốn chính mình nấu cơm, còn phải cấp bạc. Đại Nha nói, phía trước vài lần, Tống Tân Đồng bọn họ đều ngồi giang ra cửa hàng thuyền, cho nên chiếu phòng đều là tùy tiện dùng, không nghĩ tới thay đổi mặt khác khách thuyền, còn phải tiêu tiền. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua không có gì muốn ăn noãn noãn, giao nhiều ít. Đại Nha nói, 10 lượng bạc, nguyên liệu nấu ăn khác tính. 1. Ngày 10 lượng, vẫn là thẳng đến rời thuyền đều có thể dùng. Tống Tân Đồng lại hỏi, đều có thể... Đại Nha nói, nhưng cần thiết bỏ qua trên thuyền nấu cơm thời gian, còn phải cùng mặt khác khách nhân thương lượng thời gian tới. Tống Tân Đồng mím môi, kia mặt khác khách nhân nhưng làm. Đại bộ phận khách nhân đều làm, so chúng ta trước dự định, bài cũng xếp hạng đằng trước. Đại Nha nói, buổi sáng gặp được vị kia phu nhân cũng là chính mình làm, vừa lên thuyền giống như. Liền dự định hảo, Tống Tân Đồng nhíu mày, kia cũng là không có cách nào, nhìn xem có thể cùng mặt khác khách nhân kết phường không. Không được nói chúng ta liền sai khai thời gian đi làm. Nhiều làm một ít điểm tâm. Đói bụng lót dạ. Tốt cô nương. Tống tân đồng lại nhìn về phía noan noãn Noan noãn Trước dùng chút. Đừng bị đói. Buổi tối nương nghĩ biện pháp cho ngươi làm tốt hơn ăn. Không có bánh bánh ăn. Noan noan mèo máu. Không có. Tống tân đồng không quá chuẩn bị. Đồ ăn vạt điểm tâm cho nàng. Liền sợ nàng dưỡng hỏng rồi tính tình. Không thành thật ăn cơm. Ăn trước một chút. Bụng bụng no rồi mới sẽ không đau Noan noan thực nghe lời Biết không có, chỉ có thể ăn nhiều cơm Tuy rằng thực không muốn ăn Vẫn là một ngụm một ngụm ăn cơm Chỉ là đồ ăn ăn thật sự thiếu May mắn chính là buổi tối liền chính mình nấu ăn Noan noan lại ăn đến tương đối nhiều Nhưng ăn no noan noãn tinh thần thực hảo Luôn hỏi các loại vấn đề Cái gì vì cái gì Ánh trăng như vậy lượng Vì cái gì trong nước có cá Hơn nữa kế tiếp mỗi một ngày Noan noan đều phải lặp lại vấn an vài lần Còn có bao nhiêu lâu đến, khi nào có thể nhìn đến cha, khi nào có thể ăn đường, tống tân đồng không có biện pháp, chỉ có thể giáo noan noan đọc sách học viết chữ, nàng cha tấn nàng, nàng cũng cha tấn nàng, đảo mắt liền tới rồi thứ 9 ngày, noan noan có thể bôi đến 10, cũng học xong viết, 1, 2, 3, chẳng qua mỗi ngày đều chơi thành tiểu hoa. miêu đầy mặt mực nước, có đôi khi còn một tay mực nước chạy tơi bên ngoài thuyền trên cửa ẩn giấu tay, này không, một không chú ý. Lại làm tiểu nha đầu chạy đi ra ngoài, tống tân đồng vội hướng ra ngoài đuổi theo, lục hướng nhoãn, ngươi cho ta trở về. a, nhoãn nhoãn một tiếng kinh hô thanh từ khoang thuyền ngoại lối đi nhỏ thượng truyền đến, tống tân đồng đáy lòng căng thẳng, vội cất bước đi tới bên ngoài lối đi nhỏ thượng, sau đó liền nhìn đến nhoãn nhoãn phát gục một. Cái trung niên nam nhân trên đùi, đầy tay mực nước một cổ nao đều dính vào trung niên nam nhân màu xanh biển thẳng vạt thượng tống tân đồng nhìn nhân ra tốt nhất trên quần áo ấn hắc thủ ấn giữa mày thình thịch nhảy cái không ngừng vội chạy tơi đem noãn noãn kéo lại xin lỗi cùng trung niên nam nhân xin lỗi thực xin lỗi vị tiên sinh này tiểu nữ vô trạng còn thỉnh tiên sinh chớ trách nói vội đẩy đẩy noãn noãn mau cấp tiên sinh xin lỗi noãn noãn bị nhà mình mẹ ruột tư thế cấp doa sợ khuôn mặt nhỏ gắt gao banh trộm nhìn thoáng qua nương lại nhìn nhìn trước mắt vị này xúc tròm dâu trung niên nam nhân ngập ngừng miệng nhỏ giọng nói Thực xin lỗi, không có việc gì. Trung niên nam nhân hòa ái cười cười, phu nhân nhưng mặc làm tiểu hài tử bên ngoài gian chạy, gian ngoài nguy hiểm, dễ dàng té ngã. Tiên sinh nói chính là, Tống Tân Đồng nhìn Trung niên nam nhân thẳng và thượng giấu tay, dương mắt nhìn hắn, xin lỗi nói, tiên sinh. Ngài quần áo ô ế, chờ tới rồi tiếp theo cái bến tàu, ta làm trong nhà người hầu cho ngài bồi một kiện. Không cần, không ngại sự trung niên nam nhân từ noan noan khuôn mặt nhỏ thượng dịch khai tầm mắt dương mắt nhìn về phía tống tân đồng chờ nhìn đến nàng trên mặt trong mắt hiện lên mạc danh cảm xúc này như thế nào không biết xấu hổ đâu tống tân đồng làm làm cười cười ôm noan noan lại lần nữa hướng trung niên nam nhân xin lỗi thật sự thực băn khoăn trung niên nam nhân nhìn tống tân đồng ngươi tên là gì tống tân đồng sửng sốt hỏi nàng tên làm cái gì dương mắt thấy trung niên nam nhân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình Trong mắt hiện lên mạc danh cảm xúc, tựa kích động, tựa kinh ngạc, dù sao quá mức nóng bỏng, lệnh nàng có chút không thoải mái. Tống tân đồng mím môi, không có trả lời, tìm cái lấy cớ liền cáo từ, tiên sinh, tiểu nữ trên người làm dơ, ta trước mang nàng trở về rửa sạch một chút. Dứt lời ôm noán, noán xoay người trở về khoang thuyền, trung niên nam nhân nhìn khẩn hạp khoang thuyền môn, miệng hạp động khẽ run tưởng tiến lên cũng không dám tiến lên, không biết là sợ hãi quá mức lỗ mãng, vẫn là không thể tin tưởng, cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Chương 382 cha, Noãn Noãn tưởng ngươi hôm sau buổi trưa, Tống Tân Đồng liền đến Lĩnh Nam thành. Noãn Noãn, chúng ta tới rồi. Tống Tân Đồng nhìn đám đông chen chúc bến tàu, chỉ vào những người đó, "Chúng ta hạ. Thuyền thực mau là có thể nhìn đến cha, vui vẻ không?" Noãn Noãn gật đầu, "Vui vẻ. Vui vẻ a." Tống Tân Đồng ra vẻ sinh khí, kia cùng nương ở bên nhau không vui, cũng vui vẻ. Noan noan phủng Tống Tân Đồng mặt bẹp hôn một cái, nương không cần không vui. Tống Tân Đồng lại trình diễn tranh sủng phân đoạn, noan noan nếu là tưởng nương vui vẻ, cũng không thể chỉ thích cha một người. Noan noan lại đếm trên đầu ngón tay đếm, noan noan thích nương, thích cha, thích cứu cứu, thích nái nái, thích đại nha gì. Ngươi cũng thật vội, bảo bố nhi. Tống Tân Đồng nhìn đã phóng hảo cầu dẫn, liền ôm Noãn Noãn hướng dưới giường đi đến, Đại Nha liền ở phía sau dọn hành lễ, đến nỗi Hà Tây mua, còn có đưa trở về cho đại gia lễ vật, đều đặt ở trên thuyền, chờ buổi tối tới rồi bến tàu thượng lại từ người trên thuyền vẫn đi xuống, mà thôn bên kia cũng truyền tin, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ tiếp. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn đi đến bến tàu thượng, liền. Nghe được tiểu bảo thanh âm, "A tỷ, Noãn Noãn" Vừa nghe đến gọi nàng tên, noan noan lập tức tả hữu nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến hai cái lớn lên cực kỳ tương tự tuấn tiếu tiểu thiếu niên, sau đó cao hứng kêu to, cứu cứu. Đã 9 tuổi đại bảo cùng tiểu bảo, mặt mày sáng sủa, đã là tuấn tiếu tiểu thiếu niên, hai người thân xuyên màu trắng thẳng vạt, bay nhanh chạy tới, pha dẫn người chú ý. Đại bảo cười nhìn tống tân đồng cùng noan noan, a tỷ, các ngươi nhưng đã trở lại. Chúng ta đợi đã lâu, các ngươi tỷ phu đâu? Tống Tân Đồng tả hữu nhìn nhìn, không có nhìn đến Lục Vân Khai, đáy lòng có chút mất mát. Tỷ phu mới vừa bị Giang Công Tử kéo đến bên cạnh quản sự phòng đi, hẳn là thực mau ra đây. Tiểu bảo nói mới vừa nói xong, Lục Vân Khai liền từ đám người đi tế lại đây. Noán noán vừa thấy đến A cha thanh âm, lập tức vươn đôi tay muốn Lục Vân Khai ôm, ngọt ngào hô cha. Noán noán, Lục Vân Khai từ Tống Tân Đồng trong tay tiếp nhận noán. Noán, một cái tay khác nắm Tống Tân Đồng, cười nói. Đi thôi, trở về thành dùng cơm trưa. Cha, noan noan tưởng ngươi. Noan noan ở lục vân khai trên má hôn một cái. Lục vân khai bản lĩnh nội liệm, nhưng ở noan noan trước mặt, sớm đã không hề che lấp chính mình vui sướng. Cũng ở nàng giữa mày chỗ hôn một cái, cha cũng tưởng ngươi. Noan noan, tiểu cứu cứu cũng tưởng ngươi. Ha ha ha, đại cứu cứu, tiểu cứu cứu, noan noan cũng tưởng các ngươi. Noan noan nói ngọt thô một. Vòng, biểu đạt chính mình tưởng niệm. Giang Minh Chiêu cũng thấu lại đây, noan noan nho nhỏ chất nữ, có thể tưởng tượng Giang Thúc Thúc. Noan noan gió dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói một tiếng tưởng, bất quá thanh âm nghe tới liền không phải thực tình nguyện. Chúng ta đi về trước. Lục Vân Khai cùng Giang Minh Chiêu nói một tiếng liền mang theo Tống Tân Đồng bọn họ đi xe ngựa đổi vị trí. Tống Tân Đồng vừa đi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua khách thuyền phương. Hướng, nhưng giống như không phát hiện a Tính, lười đến nghĩ nhiều, hẳn là nàng ảo giác đi ngồi trên xe ngựa tống tân đồng hỏi lục vân khai giang công tử muốn đi đâu trong thôn mới vừa thu mấy vạn cân làm ớt cay hắn muốn vận đi giang nam cùng kinh thành bên kia hôm nay liền xuất phát lục vân khai nói lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho tống tân đồng bốn cái tử lầu từng người để lại một vạn cân còn lại mười vạn cân đều cấp giang minh chiêu năm nay loại ớt cay thôn hộ nhiều không ít nhưng ở cố ý khống chế dưới chỉ phơi ra mười vạn tới cân Ở hơn nữa nhà mình loại hơn trăm mẫu ớt cay Mới vừa đủ nhà mình dùng Trước kia tử lẩu nhưng thật ra dùng không đến nhiều ít ít ớt cay Nhưng từ nàng đem tử lẩu đều khoác hờ khoan về sau Lại bỏ thêm cái lẩu Tuy rằng đại chú ăn lẩu thực thường thấy Nhưng hắn làm hồng canh cái lẩu thật là thiếu Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn nhiều mà mới mẻ Cho nên cũng hấp dẫn không ít khách nhân ớt cay cũng Dùng đặc biệt mau Tống tân đồng đếm đếm Mười vạn lượng ngân phiếu trừ ra tiền vốn bên ngoài Còn có 9 vạn nhiều hai, thật tốt. Chẳng qua này sinh ý làm nhiều nhất còn có 2-3 năm quay đầu, về sau đánh giá giá phải đi xuống. Nhiều như vậy bạc, chúng ta hôm nay đi ăn một đốn tốt. Tống Tân Đồng nói, Hảo, Lục Vân Khai vỗ vỗ noan noan phía sau lưng, ta đã làm văn trưởng quầy an bài hảo, chúng ta một hồi đi là có thể dùng tới. Lục Vân Khai mặc kệ noan noan cùng xong. Bảo thai nói chuyện đi, hắn thấp giọng cùng Tống Tân Đồng nói, vừa rồi gặp ngươi vẫn luôn hướng trên thuyền xem trên thuyền có cái gì đẹp nàng liền nhìn thoáng qua còn bị hắn nhìn thấy tống tân đồng nghi nghĩ sau đó đem hôm qua trên thuyền sự tình nói một lần còn có tối hôm qua thượng cái kia trung niên nam nhân cũng ý đồ hỏi nàng nhưng đều bị ngăn lục vân khai nhíu mày hắn hỏi thăm ngươi tên ân tống tân đồng nhún vai phỏng chừng là nhìn ta giống hắn nhận thức người đi dù sao ta là không quen biết hắn ân không phản ứng hắn có phải hay không mẹ mìn a Nhìn noan noan đẹp, cho nên Tiểu bảo cảm thấy chính mình nói đến chân tướng Sau đó sát có chuyện lạ lôi kéo noan noan tay nhỏ Cũng không thể cùng người xa lạ nói chuyện Người xa lạ sẽ bắt cóc ngươi Noan noan ân ân gật đầu Cứu cứu nói là cái gì chính là cái gì Không nghe hiểu cũng muốn phụ hoa Không nói Tống tân đồng hết chỗ nói rồi Dựa vào lục vân khai Bà vai cười nói Không biết người còn tưởng rằng ngươi khuê nữ nghe hiểu đâu Lão thần khắp nơi bộ dáng Giống cái tiểu đại nhân dường như Lục Vân Khai mãn nhán ý cười nhìn noan noãn Giống nương tử ngươi Tống Tân Đồng cảm thấy không giống Ta nơi nào là như vậy Rõ ràng giống ngươi Ân, giống ta lại giống ngươi Lục Vân Khai nhẹ nhàng cầm Tống Tân Đồng tay Tám tháng thi hương xong chúng ta liền hồi thôn chủ đoạn nhật tử Kia hai người bọn họ đâu Tống Tân Đồng Hỏi, Lục Vân Khai Bọn họ sớm đã có thể tay làm hàm nhai, và lại có đại nha cùng chú tẩu tử ở, bọn họ cũng đói không. Xong bảo thai thở dài một hơi, biết tỷ phu là muốn bỏ qua một bên bọn họ hồi thôn, lập tức không vui. Tỷ phu, chúng ta cũng tưởng hồi thôn. Năm sau đồng sinh thí nhưng có năm chắc. Lục Vân Khai hỏi. Không có. Không có còn tưởng trở về. Lục Vân Khai suy một tiếng. Ta nghe nói Giang Văn đã có 10 phần năm chắc, sang năm định có thể khảo trung đồng. Sinh. Cậu đàn nhi bọn họ cũng sẽ kết cục thử một lần Hai ngươi nếu là không chung Đã có thể bị người nhạo báng Song bảo thai thở dài Không nghĩ đọc sách Tống tân đồng đẩy đẩy lục vân khai Đừng cho bọn họ quá lớn áp lực Nói lại cùng song bảo thai nói Đừng nghe ngươi tỷ phu Các ngươi còn chưa mãn 9 tuổi Năm sau kết cục thử một lần Có thể hành liền hảo Không được nói cũng không quan hệ Lại chờ 3 năm là được Không cần cấp chính mình áp lực A tỷ ta có tin Tưởng Đại bảo nói, Tiểu bảo cũng gật đầu, chẳng qua tự tin không có như vậy đủ, ta sẽ tận lực, sẽ không giống A tỷ nói người kia không khảo trung liền điên rồi, sẽ không liền hảo, dù sao thả lỏng tâm thái là được. Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn về phía Lục Vân Khai, ngươi cũng là... Lục Vân Khai gật đầu cười, noan noan ở bên hét lớn một tiếng, ta cũng là... ngươi cũng là cái gì a Tiểu ngốc tử, Tống Tân Đồng đem noan noan ôm đến trên đùi, hôn hôn, chúng ta khuê nữ sao ngây ngốc a chương ba trăm tám mươi ba kỳ thi mùa thu chuyển nguyệt tới rồi tám tháng ba năm một lần kỳ thi mùa thu bắt đầu rồi tám tháng sơ tám ngày này tiến tràng khảo tam tràng mỗi chàng ba ngày tổng cộng cửu thiên trận đầu khảo tứ thư bốn thiên kinh nghĩa bốn đầu một đầu năm ngôn sáu vận hoặc tám vận thơ luật trường thiên thơ gián trận thứ hai khảo ngũ kinh văn hai đạo sách luận một đạo đệ tam tràng khảo năm đạo thời vụ sách thời vụ sách đó là kết hợp tứ thư ngũ kinh lý luận Đối lập tức thật khi tình hình trong nước chính vụ phát biểu nghị luận cập giải thích. Đại tru khoa cử khảo thí, Phạm minh kinh, trước thí gián văn, sau đó thi miệng kinh nghĩa, đáp thời vụ sách ba đạo. Phạm tiến sĩ, thí thời vụ sách năm đạo, thiếp một đại kinh, kinh, sách toàn thông giả vì biệt thự. Này đây, đáp đến càng nhiều càng tốt. Lục vân khai đối tứ thư ngũ kinh sớm đã thấu triệt thục đọc, thí thiếp thơ cực kỳ am hiểu, mà mấy năm nay có giang minh chiêu tương. chợ lại thêm chi từ phủ nha được đến năm rồi đề thi cùng với gần mấy năm công báo này đây hắn đối thời vụ sách vẫn là rất có tin tưởng tống tân đồng kết hợp kiếp trước năm đó các bằng hữu khảo nhân viên công vụ kinh nghiệm nói cho lục vân khai làm hắn bộ cái loại này hình thức đi viết còn muốn đón ý nói hùa giám khảo yêu thích phong cách này đó đều có thể làm hắn thiếu đi đường vòng đến nỗi mặt khác nàng liền vô năng vô lực không có biện pháp nàng nhìn chữ phồn thể tứ thư ngũ kinh đôi mắt đều là hoa Tám tháng sơ tám ngày này, Tống Tân Đồng mang theo noãn noãn còn có song bảo thai sáng sớm liền đưa Lục Vân Khai đi trường thi, trường thi ở Thành Đông, tới gần phủ nha địa phương, chú sắc đại môn ở giữa dương dắt một chương viết, trường thi, hai chữ bảng hiệu, rộng lớn đại khí, lệnh người không dám làm càn. Tống Tân Đồng đưa Lục Vân Khai tới cửa, đem trang giấy và bút mực, còn có huân mũi hương liệu, tổng cộng khảo 9 ngày, đã nhiều ngày đều không thể ra tới, chỉ có thể ăn trường thi cung cấp đồ ăn. Tống Tân Đồng sợ ăn không sạch sẽ đồ ăn, làm cho hắn tiêu chảy, cho nên lại chuẩn bị một con liền mang theo lẩu niêu, đến lúc đó có thể nấu nước, còn có thể nấu cơm ăn. Trong rổ còn bao không ít làm tốt thịt khô, đều là tẩy tốt, đến lúc đó phóng tới trong nước ngao nấu, là có thể làm thành thịt gà canh, có thể kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Mặt khác còn có mì sợi cùng mễ, có thể làm cháo, mì sợi, hoặc là thịt khô chưng cơm. Tống Tân Đồng cũng là nghe thư viện khảo quá cử nhân tú tài nhóm nói trường thi cung cấp thức ăn đều là ngạnh bang bang buổi sáng liền làm tốt ăn một ngày thời tiết nhiệt rất nhiều đều là sưu già dày hơi chút không tốt liền dễ dàng tiêu chảy cha cố lên noan noan cấp dẫn theo hai cái đại rổ lục vân khai của vũ lục vân khai cười gật gật đầu sau đó xem nhẹ rớt bên cạnh các học sinh khác thường ánh mắt sau đó theo thứ tự bài tự chờ đợi nghiệm chứng công văn soát người từ đầu đến chân lục soát sạch sẽ. Bảo đảm không có bí mật mang theo bất luận cái gì tiểu sao lúc sau mới chuẩn tiến vào trường thi. Khảo đồng sinh cùng khảo tú tài khi đều phải như vậy lục xoát, lục vân khai sớm thành thói quen. Chỉ là ở thị vệ lục xoát trong rổ lẩu niêu, chén đùa, còn có các loại đồ ăn cùng thịt khô khi. Không khỏi nhìn nhiều lục vân khai liếc mắt một cái, xác nhận gạo và mì không có bí mật mang theo lúc sau mới cho đi. Đi vào lúc sau, đó là thi hương khảo lều, là độc lập tiểu gian, một người một gian, lại kêu tên phòng khảo đồng sinh cùng tú tài khi là ở ấn bản ngồi không có như vậy hào phòng chờ thí sinh sao phân biệt tiến vào chính mình hào phòng sau bên ngoài thị vệ liền sẽ tướng môn khóa lại giống ngồi tù giường như hào phòng rất nhỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ cộng thêm giải bài thi đều ở bên trong này còn không có trong nhà cấp noãn noãn bố trí bỏ bỏ tiểu thảm đại đâu lục vân khai ngồi định rồi lúc sau liền chậm rãi thu thập đồ vật đem lẩu niêu lấy ra tới rửa sạch một phen sau đó liền hướng thị vệ muốn sạch sẽ thủy trước đem nước sôi thiêu thượng nấu một hồ trà uống trước chờ các thí sinh tiến vào sau khi xong giám khảo nhóm liền khảo thí phát đề mục cùng bản nháp giấy thí sinh cầm đề mục lúc sau liền bắt đầu tưởng như thế nào đáp đề chờ đến ngày thứ hai giám khảo sẽ lại phát sạch sẽ giấy cung thí sinh sao chép cũng là vì bảo đảm bài thi sạch sẽ ngăn nắp phương tiện giám khảo chấm bài thi lục vân khai bắt được đề mục lúc sau Đơn giản nhìn một lần, để mục tuy có chút khó, nhưng hắn lại là có thể đáp, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, liền viết, chờ hắn đem tứ thư, kinh nghĩa, thơ gián sau khi làm xong, trời đã tối rồi, đem giấy ngọn bút nghiên thu hào, sau đó tìm thị vệ muốn thủy sau đó nấu cơm, làm chính là tô thịt rau xanh cơm, một nồi hầm, tô thịt làm mềm mại ngon miệng, cơm hương mềm nại ăn, hương vị thực hảo mặt khác hào. Phòng cũng có có kinh nghiệm tú tài nhóm, cũng chuẩn bị nồi. Chẳng qua không có lục vân khai ăn đến tốt như vậy, làm chút cơm dưa chua hoặc là mì sợi chắp vá một đốn. Nhưng cũng so còn lại người hảo đến nhiều. Còn lại người ăn trường thi cung cấp làm màn thầu hoặc là bánh nướng áp chảo, uống nước lạnh, chắp vá ăn. Huynh đệ, ngươi cơm thơm quá, cho ta phân một chút. Cách vách hào phòng người nhỏ giọng nói, lục vân khai cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn nhà mình nương tử thân. Thủ làm tô thịt, không nghĩ phân cho người khác. Hơn nữa cũng không thể phân, nếu là bị tuần tra thị vệ thấy, sẽ bị quát lớn. Quả nhiên, tuần tra thị vệ quát lớn, an tĩnh. Quát lớn thanh một vang, sở hữu nhỏ vụ thanh âm đều an tĩnh, chỉ có rất nhỏ nhấm nuốt cơm canh thanh âm. Dùng cơm, lục vân khai rửa sạch lẩu niêu cùng chén đùa lại thiêu một hồ nước sôi, sau đó liền ngủ. Ngày thứ hai, cũng là như thế. Ngày thứ ba, liền có người thu đi phía trước giải bài thi. Ngày thứ tư, lại phát trận thứ hai để mục. Như thế lặp lại, thẳng đến thứ 9 ngày Thu đi để tam tràng bài thi lúc sau mới có thể rời đi Trong lúc này, có không ít người nhân thể nhược té xỉu bị nâng đi ra ngoài Có người nhân ăn phóng lâu lắm đồ ăn mà tiêu chảy May mắn người nò hào phòng ly lục vân khai bên này rất xa Bằng không tiêu chảy xú mùi vị nhưng sẽ làm hắn không dễ chịu Đương nhiên, liền tính không kéo cũng không chịu nổi Đại gia ngẫm lại, hào phòng phóng một cái cái Cái nắp buồn cầu, vẫn luôn không tiến đi ra ngoài Hơn nữa ngày mùa hè lên men lúc sau hương vị, càng là khó nghe. Nếu không có Lục Vân Khai có dự kiến trước, sớm rèn luyện thân thể, bằng không này 9 ngày thật đúng là không biết như thế nào quá. Nói không chừng cũng cùng những người khác giống nhau, ngao không nổi nữa. Đợi cho thứ 9 ngày, Lục Vân Khai hổ cha sớm đã xông ra, mí mắt hạ than chỉ thâm trầm, giống cái kẻ lưu lạc dường như, nơi nào còn có ngày thường ôn nhuận Như ngọc bộ dáng Lục Vân Khai đem đề mục đều làm tốt, Liền chờ giám khảo nhóm tới thu bài thi mà ước chờ tới rồi buổi trưa tả hữu Giám khảo nhóm rốt cuộc lại đây Thu hắn bài thi lúc sau Liền ý bảo hắn rời đi Lục Vân Khai đơn giản thu thập một phen lúc sau Liền đi ra ngoài Ra trường thi lúc sau nhìn đến bốn phía thí sinh Đều cùng hắn không sai biệt mấy Đẩy mặt mỏi mệt Lục Vân Khai mọi nơi nhìn xung quanh một vòng Thực mau thấy được bên cạnh trống trải chỗ tống tân Đồng, nàng ôm noãn noãn Chính triều chính mình huy xuống tay Noãn Noãn la lớn, "Cha, ở chỗ này." Lục Vân Khai bước nhanh đi qua, đem rổ đưa cho đại nha, "Ngươi sao biết ta hiện tại ra tới?" Đại bảo nói, "A tỷ sáng sớm liền tới chờ tỷ phu ngươi." Lục Vân Khai ngẩn ra một chút, "Không phải làm ngươi không cần tới sao?" Nói muốn đi ôm vẫn luôn kêu chính mình cha Noãn Noãn, mới vừa một tới gần, Noãn Noãn liền bóp mũi, cha trên người xú sú, sú. Chương 384 ghét bỏ cha. Lục Vân Khai thương tâm thế nhưng bị khuê nữ ghét bỏ bất quá cũng không nói gì thêm nâng lên tay áo nghe nghe quả nhiên nghe thấy được một cổ khó nghe hương vị tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười ở nhà mỗi ngày đều niệm này cha hiện tại thế nhưng ghét bỏ cha cha thương tâm không ôm ngươi nga a noan noan thế khó xử vẫn là triều lục vân khai duỗi tay cha không thương tâm noan noan sai rồi tống tân đồng đỡ lục vân khai hướng trên xe ngựa đi về trước ra tắm rửa một cái, chú tẩu tử đã bị hảo nước ấm, ngươi tắm rửa xong là có thể dùng cơm. Hảo, lại không tẩy noãn noãn đều ghét bỏ ta. Lục Vân Khai vừa đến ra liền tắm rồi, tẩy hảo quát sạch sẽ dâu, cả người lại khôi phục ôn nhuận như ngọc tuấn Tiếu bộ dáng, noãn noãn vừa thấy đến a cha khôi phục nguyên dạng, lại ôm luyến tiếc buông ra. Tới, ngồi xuống dùng cơm đi. Tống Tân đồng đem chén đũa dọn xong, múc canh gà cho hắn, mau chút uống lên, ngươi xem ngươi đều gầy. Đã nhiều ngày ở bên trong có phải hay không không ăn được Tống Tân Đồng nói Đã nhiều ngày nhưng nhìn đến không ít người bị đưa đến y quán Nhưng doa hư ta Ta không có việc gì Có ngươi cho ta chuẩn bị thức ăn Ta so những người khác hảo quá không ít Lục Vân Khai uống xong rồi canh Vẫn là ở trong nhà hảo Kia khẳng định đúng vậy Tống Tân Đồng lại cấp Lục Vân Khai thêm cơm Ăn xong rồi cơm ngủ tiếp một lát Ta không cho noán noán đi xảo ngươi Lục Vân Khai Cường trong mí mắt ta không có việc gì còn nói không có việc gì mí mắt hạ tất cả đều là thanh tống tân đồng đem noãn noãn ôm vào trong ngực đút cho nàng thức ăn ăn xong rồi mau đi ngủ một lát chờ lục vân khai tỉnh ngủ lên sớm đã là ngày hôm sau thượng vang hắn rời giường sau không thấy được tống tân đồng cùng noãn noãn bóng người liền đi gian ngoài tìm kiếm mới vừa đi đến tiền viện liền nghe được noãn noãn ha ha ha thanh thúy dễ nghe tiếng cười cha noãn noãn bước chân ngắn nhỏ chiều Lục Vân Khai đánh tới. Cẩn thận, Tống Tân Đồng bất đắc di nhìn noãn noãn sau đó đem trong tay đang ở làm kim chỉ cấp thu lên, cười ngâm ngâm nhìn Lục Vân Khai, tỉnh ngủ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ 3 ngày 3 đêm đâu. Ngủ đủ rồi. Lục Vân Khai dựa gần Tống Tân Đồng ngồi ở hải đường dưới tàng cây, như thế nào không gọi tỉnh ta đâu. Kêu không tỉnh a sợ tới mức ta thiếu chút nữa thỉnh đại phu. Tống Tân Đồng cười nói, mới vừa chạy. Đến cửa liền gặp Giang Công Tử, hắn nói là bình thường, ngủ thượng 2-3 ngày thì tốt rồi. Lục Vân Khai nhéo nhéo giữa mày, hắn đã tới. Tới, hình như là tìm ngươi có việc, chỉ là không biết muốn nói gì. Tống Tân Đồng đổ ly trà đưa cho hắn, đói bụng đi. Chú Tẩu Tử ở làm cơm chưa, còn cần không lâu sau, nếu không ta trước tìm chút thức ăn cho ngươi lót lót bụng. Không cần. Lục Vân Khai đem noãn noãn đặt ở chính mình trên đùi. Ngươi cảm thấy khảo đến như thế nào? Tống Tân Đồng hỏi, không có gì vấn đề, Lục Vân Khai có cái này tự tin, hắn bắt lấy nữ nhi tiểu thịt tay, 9 tháng mới yết bảng, chúng ta có thể hồi trong thôn đãi chút thời gian, ta đây dọn dẹp một chút, khi nào trở về. Tống Tân Đồng hỏi, ngày mai liền có thể trở về, Lục Vân Khai đã hồi lâu không có về nhà xem nương, tưởng mau chóng mang theo hải tử trở về, kia thành, ta đi thu thập thu thập, hạ vang thời điểm, Giang Minh chiêu tới, ngươi nhưng tỉnh ngủ để muội. Đều thiếu chút nữa đi thỉnh đại phu. Đa tạ. Lục Vân Khai đổ ly trà cho hắn, "Ngươi hôm qua tới là có việc nhi?" "Có." Giang Minh Chiêu nói, "Ngươi tính toán khi nào vào kinh?" Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt nói, "Còn không có yết bảng, gấp cái gì?" "Ngươi chẳng lẽ còn không tin tưởng?" Giang Minh Chiêu nhướng mày, "Ta chính là chờ ngươi liên chúng tam nguyên." Lục Vân Khai suy một tiếng, "Ta chúng cùng ngươi lại không có quan hệ." Giang Minh Chiêu, như thế nào đã không có, ngươi, là ta Giang Tam bằng hữu, ta vì ngươi cao hứng, chính ngươi khảo, chính mình cao hứng mới là ngạnh đạo lý, ta không thể đi khảo, ngươi lại không phải không biết, Giang Minh Chiêu thở dài, nói nữa ta cũng không có cái kia bản lĩnh, thì không đậu, Lục Vân Khai nghĩ đến Giang Minh Chiêu ra chuyện đó nhi, liền không hề khuyên bảo cái gì, ta nếu khảo chúng liền thỉnh ngươi ăn cơm, kia hảo. Giang Minh Chiêu lập tức cười đồng ý, lại uống lên ly trà. Lúc này mới còn nói thêm đúng rồi, có chuyện này nhi ngươi biết được nói chuyện gì? Lục Vân Khai dương mắt nhìn hắn, chờ hắn kế tiếp nói. Giang Minh Chiêu nói gần nhất có người ở hỏi thăm để muội thân Phật. Lục Vân Khai nhất thời nhíu mày, đôi mắt hơi hơi hiện lên lệ khí. Ai? Một cái kinh châu thương hộ. Giang Minh Chiêu nói là làm tang thực sinh ý, hẳn là không phải đánh đề muội tử lầu chủ ý. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, lại hỏi, là trung niên nam nhân? Giang Minh Chiêu kinh ngạc. Hỏi, ngươi như thế nào biết? Lục Vân Khai khe nhíu mày, ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút người này thân phận bối cảnh. Hỏi thăm tới làm cái gì? Giang Minh Chiêu nhấp một miệng trà, ngươi chẳng lẽ là lo lắng nam nhân kia đánh đề muội chủ ý? Dừng một chút, lại thiếu đánh nói, ngươi yên tâm hảo, để muội đối với ngươi một mảnh thiệt tình, cũng sẽ không xem người khác liếc mắt một cái. Lục Vân Khai liếc xéo hắn một cái, hơi lộ ra bất mãn. Hảo hảo, khi ta chưa nói. Giang, Minh Chiêu nhún vai, ta đây công đạo đi xuống, có tin tức cùng ngươi nói. Đúng rồi, ngày sau lĩnh nam các học sinh sẽ có một cái tụ hội, ngươi cần phải đi. Không đi, ta ngày mai phải về đào hoa thôn. Lục Vân Khai đối những cái đó các học sinh thương xuân thu buồn tụ hội không có gì hứng thú. Giang Minh Chiêu sửng sốt, ngươi không đợi yết bảng. Lục Vân Khai nói: Yết bảng đến chờ đến chín tháng đế, ta về trước thôn một chuyến. Nếu là chúng cử, ta liền thu thập hành lý vào kinh. Kia cũng hảo. Hôm sau, Lục Vân Khai liền mang theo Tống Tân Đồng cùng Noãn Noãn cùng nhau hồi đào hoa thôn. Song Bảo Thai bởi vì muốn ở thư viện niệm thư, cho nên đại nha lưu lại chiếu cố hai người bọn họ. Một hồi đến trong thôn, liền đã chịu các thôn dân hoan nghênh. Tân Đồng, Lục Tú Tài, các ngươi đã trở lại a? Trở về xem các ngươi nương. Tân Đồng, nhà của chúng ta nổi lên nhà mới, ngày mai mời khách, các ngươi ngày mai tới a. Hảo. Tống Tân Đồng đồng ý. Sau đó lớn tiếng nói, chúng ta về trước ra, vãn chút lại nói a. Hảo hảo hảo, vậy các ngươi trên đường chậm một chút a, mới vừa hạ vũ, lộ có chút hoạt. Trong thôn đều phô phiến đá xanh, trừ bỏ vào Đông Hà Sương kết băng bên ngoài, trời mưa là sẽ không hoạt. Xe ngựa vừa đến trong nhà. Lục mẫu đã ra tới, nhìn nhi tử tức phụ còn có cháu gái đều đã trở lại, đôi mắt cười đến đều mị thành khe hở, khoa tay múa chân nói, đã trở lại, khảo xong rồi. Lục vân khai đỡ nương, đã... khảo xong rồi, trở về bồi ngài đãi chút thời gian, khảo đến như thế nào, còn hành. Vậy là tốt rồi, lục mẫu chắp tay trước ngực, đáy lòng mặc niệm A-di-đà Phật, ông trời phù hộ, nãi nãi noãn noãn bước chân ngắn nhỏ chạy tơi lôi kéo lục mẫu quần áo miệng đặc biệt ngọt kêu nãi nãi noãn noãn tưởng ngươi lục mẫu bế lên noãn noãn đáy lòng kích động đến không được nãi nãi cũng tưởng noãn noãn nãi nãi ngoan cháu gái chương ba trăm tám mươi lăm hồi thôn tân đồng ngươi lại trường đẹp quả thật là linh nam thủy dưỡng người càng dài càng tốt nhìn tạ thẩm lôi kéo tống tân đồng trắng non tay không ngừng nói noãn noãn cũng càng dài càng tốt xem thật là quá sẽ dưỡng hài tử ngươi Chính là, còn như vậy bạch, trong trắng lộ hồng. Quyên tẩu tử cũng phụ họa, Noan noan giống như như thế nào phơi đều phơi không hắc, Không giống tiểu quân, phơi đến đen tuyền Thái dương liệt thời điểm liền mạc đi ra ngoài đi lại, Phơi lâu rồi là sẽ phơi hắc. Tống tân đồng cười nhìn noan noan, Ngày thường ra cửa thái dương quá lớn, Ta đều lấy tiểu dù cho nàng che che, Để tránh phơi bị thương mặt, Phơi bị thương mặt liền nóng rát, Còn dễ dàng chóc ra khởi tơ máu, Về sau liền khó coi Còn như vậy có chú ý a Hà nhị thầm sờ sờ mặt, ta liền nói ta trên mặt tạp nhiều như vậy tơ máu, nguyên lai like là phơi nhiều. Cũng không phải là, cả ngày trên mặt đất làm việc, có thể không phơi sao, chỉ là ngươi mặt bạch, xem đến rõ ràng. Tạ thẩm Sờ sờ chính mình khỏe mạnh tiểu mạch màu da, cười vang nói, chúng ta vẫn luôn đều lớn lên hắc, xem cũng nhìn không ra tới. Ha ha ha, thật đúng là có thể là. Thu bà từ ở bên nói. 9 tháng lại nên đào khoai lang đỏ, năm nay sưởng vẫn là nguyên lai like giá cả thu. Tống Tân Đồng tuy rằng rơi chậm lại bán giới, nhưng mặt khác phí tổn tính lên vẫn là có thể kiếm, vẫn là ấn trước kia. Thu bà tử nói, vậy ngươi nhưng không có hại sao. Ta nghe nói huyện thành mặt khác tam gia, đều hàng thành một văn nhị cân. Không có việc gì, mọi người đều là trong thôn người, ta làm một chút lợi ra tới cũng không có gì quan hệ. Tống Tân Đồng vẫn là hy vọng đào hoa thôn hảo lên, nhìn đào hoa thôn các thôn dân từng nhà đều tu nổi lên gạch xanh phòng nhà ngói, cũng quá thượng ngày lành, nàng cũng là cao hứng. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thu bà tử dừng một chút, ta cùng thôn trưởng bọn họ đều nói tốt, mọi người đều đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ phơi nắng làm. Được qua đi, như vậy ngươi cũng không cần hoa tiền công đi mời người tẩy khoai lang đỏ. Dừng một chút, lại bổ sung nói. Tẩy khoai lang đỏ mấy cái các bà tử cũng đều nguyện ý, rốt cuộc cả ngày khom lưng tẩy khoai lang đỏ, eo chân đều không tốt lắm, hơn nữa vào đông dùng nhiều thủy cũng dễ dàng đến bệnh phong thấp. Đại gia không ý kiến liền hảo, tống tân đồng đảo không phải luyến tiếc một tháng nhiều kia mấy lượng tẩy khoai lang đỏ tiền công, chính là cảm thấy cho đại gia. Một cái kiếm tiền phương pháp đi, làm đại gia quá tốt nhất nhật tử, hơn nữa đại gia cũng cảm kích nàng. Ở trong thôn cũng nhiều chiếu cố lục mẫu cùng mặt khác sinh ý, đại gia cũng có lời hỗ trợ đi. Cũng chưa ý kiến đâu, các nàng về nhà còn có thể nhiều làm chút trong đất việc, nhiều loại chút ớt cay Tạ thẩm nói, đầu năm không phải loại rất nhiều anh đào thụ sao, mọi người đều đi theo học dưỡng thụ biện pháp, tuổi đại đều hướng bên kia rừng cây từ chạy đâu. Sáng nay lần, trước tới thời điểm, Tống Tân Đồng ở bờ sông còn có thôn đầu bên kia núi hoang thượng thấy được thành phiến bóng dâm. Tất cả đều là anh đào thụ, mỗi nhà mỗi hộ đều loại nhị tam mẫu bộ dáng nhiều loại 5-6-7 mẫu. Đại bộ phận người vẫn là nghĩ trước thử một lần, chờ có tiền lời, lại tăng lớn gieo trồng diện tích. Tống Tân Đồng nói, thím nhà các ngươi thật loại 10 mẫu. Kia cũng không phải là, năm trước ăn nhà các ngươi anh đào, cảm thấy hương vị thực hào, khẳng định. Bán đến ra giá cao tiền. Tạ Thẩm nói, Hà Nhị Thẩm cũng nói, nhà của chúng ta cũng loại hơn 10 mẫu. Còn làm bạch vân, mây trắng, các nàng cũng loại hơn 10 mẫu, huyện thành mặt khác trong thôn người còn không muốn loại, hiện tại cây giống đều còn rất đại một viên, loại 2-3 năm liền kết quả. Chờ chúng ta bán ra giá tốt, bọn họ lại loại khẳng định không còn kịp rồi, đến lúc đó khẳng định hối hận. Cũng không phải là lúc trước huyện lệnh đại nhân tuyên truyền thời điểm, mặt khác thôn dân nhưng đều không muốn loại, liền ít đi số thôn dân loại, chúng ta đào hoa thôn người cơ hồ cầm hơn phân nửa cây giống. Tạ thẩm nói không khỏi nở nụ cười, đến lúc đó những người đó muốn khóc cũng không kịp. Bọn họ liền nghĩ nhiều loại khoai lang đỏ, nhưng hiện tại khoai lang đỏ nơi nào còn bán đến ra giá cao tiền Nga. Tạ thẩm nói, mặt khác thôn người còn tưởng loại tân đồng nhà ngươi ớt cay đâu, tới nói rất nhiều lần, nhưng dương thụ giống như cũng chưa. Đồng ý, tống tân đồng gật đầu, phía trước địch huyện lệnh cũng cùng nàng thương lượng quá, nhưng nàng không có đồng ý, ít nhất gần mấy năm nàng là sẽ không lấy đi ra ngoài. Ân, này ớt cay là chúng ta kiếm tiền đồ vật, nếu là toàn bộ đều loại liền không đáng giá tiền, ta cũng không dám làm hắn đem hạt giống phân ra đi. Chính là, nếu là mọi người đều loại, chúng ta còn kiếm cái gì tiền A? Tạ thẩm nói được đúng lý hợp tình. Tân đồng, chúng ta năm sau còn tưởng nhiều loại. Một ít, ngươi cảm thấy như thế nào? Hà nhị thẩm hỏi, tống tân đồng tính tính năm nay giang minh chiêu bán hóa vẫn là cung không đủ cầu, nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, có thể... Nhưng thím các ngươi còn có mà. Theo nàng biết đào hoa thôn có thể khai đất hoang đều không sai biệt lắm khai xong rồi. Lại khai cũng chỉ có thể chặt cây. Nhưng cái này không quá hiện thực. Trên núi thổ quá mức cằn cỗi Hơn nữa độ dốc không sai biệt lắm sáu bảy chục độ. Nhưng không hảo xử lý. Hơn nữa. Hiện tại trong thôn khai hoang nhiệt đã qua đi. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ mấy năm nay đều khai gần 10 mẫu đất hoang. Tính toán mua một chút. Hà Nhị thẩm nói. Ta nghe Bạch Vân, Mây Trắng, nói bọn họ bên kia thốn có người muốn bán đất, cho nên... kia cách đến cũng quá xa. Thu Bà Tử nói, hiện tại nhà ngươi Lão Đại cùng Lão Nhị đều đi tân đồng tử lầu làm phòng thu chi, mỗi tháng chính là kiếm không ít bạc, ngươi mua như vậy nhiều mà ở nhà liền ngươi cùng Hà Nhị, nơi nào? Vội đến lại đây. Tạ thẩm nói, chính là, cách như vậy xa, ngươi qua lại phải một ngày thời gian, nhà ngươi Hà Nhị có thể đồng ý. Hà Nhị thẩm nói, ta cũng biết, Nhưng hiện tại trong tay có điểm tồn bạc, nhiều mua chút mà cũng là tốt. Dừng một chút, đại tẩu nhà bọn họ đều là có khả năng, bọn họ tay nghề hảo, hiện tại lại đem cửa hàng khai lên, hơn nữa mấy cái tuổi trẻ, nhật tử càng ngày càng rực rỡ, nhà của chúng ta không hảo thủ nghệ, nhiều chân một chút mà cũng là tốt. Tống tân đồng minh Bạch Hà Nhị thẩm tâm tư, rốt cuộc phân ra, kiếm tiền cũng chẳng phân biệt nàng, đáy lòng cũng sẽ hâm mộ Hà Đại thẩm các nàng sinh ý. Nhị thẩm ngài trong nhà hiện tại nhưng có hơn 10 mẫu đất, lại loại nơi nào vội đến lại đây. Quá 2 năm Hà Tây ra lại muốn sinh hải tử, thím ngươi không đi hỗ trợ xem hải tử. Này, ta nơi nào giúp được với vội, bọn họ cách xa như vậy. Hà nhị thẩm tưởng tượng đến hai cái nhi tử cách đến trời nam đất bắc, đáy lòng. Liền nghĩ đến hoảng, đi thuyền qua đi cũng bất quá 10 ngày sau thời gian, thím các ngươi nông nhàn liền ngồi thuyền nơi nơi đi một chút, đi hải thị bên kia nhìn xem. Cũng đi Giang Nam bên kia nhìn xem. Tống Tân đồng nhưng không tin Hà Nhị Thẩm bọn họ mấy năm nay không tổn hạ tuyệt bút bạc, ra cửa nhà buôn thuyền, thuyền phí cũng bất quá 10 tới 2, cũng không phải không có bạc. Hà Nhị Thẩm cảm thấy khó xử, ta nhưng thật ra không nghĩ tới đi như vậy xa đâu. Tống Tân Đồng, thím nếu là muốn làm sinh ý cũng có thể a, ta nghe nói Hải Thị bên kia bán đồ vật ở lĩnh Nam bên này chính là khó tìm, Giang Công Tử bọn họ vận trở về đồ vật còn chưa tới lĩnh Nam liền bán hết. Đến chúng ta huyện thành bên này liền càng thiếu, thím đến lúc đó đi nhìn một cái, nếu là cảm thấy này đó có thể lấy về tới bán, liền mua chút trở về a Như vậy xa, muốn rất nhiều tiền vốn đi. Hà nhị thẩm mở to mắt, tống tân đồng ư một tiếng, lại cho nàng ra chủ ý, ta hôm. Nay trở về thời điểm nhìn đến không ít lão thái thái làm rất nhiều thêu hoa khăn tay cùng giày đi bến tàu thượng bán, giống như sinh ý còn có thể, nếu là thím có ý tưởng, này đó cũng là có thể làm. Ta cũng nhìn đến không ít, ta nếu là trong đất lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cũng nghĩ tiếp tục đem hấp đồ ăn sinh ý làm lên. Tạ thẩm thở dài, chính là hiện tại trong nhà không ai tay, bằng không ta thật đi làm. Trương 386 trốn miêu miêu, trong nhà hiện tại 4 mẫu. Ruộng nước, 13 mẫu ruộng cạn, còn có 10 mẫu rừng cây tử, hiện tại nhưng vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Tạ thẩm xoa xoa mọc đầy vết chai tay, quay đầu cùng hà nhị thẩm nói ta cảm thấy vẫn là giống tân đồng nói như vậy, ngươi đi ngươi hai cái nhi tử đãi địa phương đi dạo, nhìn xem hiện tại đại chu như vậy phồn vinh phú cường, nơi nơi đều có ngày lành, quá xa. hà nhị thẩm lắc lắc đầu, có gì xa, ta còn hâm mộ ngươi đâu, ta cũng muốn đi giang nam, chính là không cơ hội đi. tạ thẩm lớn tiếng nói, tống tân đồng nhìn nàng một cái, tạ thẩm ngươi cũng đừng nóng vội, về sau ta nếu là ở kinh thành mở tử lầu liền thỉnh tà nghĩa ca qua đi làm phòng thu chi đến lúc đó ngươi cùng hà nhị thẩm một đạo ngồi thuyền đi trước giang nam chơi một chuyến lại đi vòng đi kinh thành đi kinh thành a tạ thẩm đôi mắt đều sáng che lại ngực nói kinh thành loại địa phương kia chúng ta có thể tùy tiện đi có thể đi tống tân đồng cười nói nói không chừng còn có thể đụng tới cái gì công chúa vương ra đâu tống tân đồng chưa nói tạ thẩm bọn họ đã gặp qua một cái hoàng tử sợ nói ra dòa đến các nàng thu bà tử gục xuống mí mắt cũng giật giật có thể thấy hoàng thượng không vận khí tốt hẳn là có thể tống tân đồng nói nhưng hoàng thượng đều ở tại trong hoàng cung chúng ta dân chúng chỉ có thể ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm thấy được đi kia khẳng định tạ thẩm thật cao hứng đảo không phải bởi vì có thể nhìn đến cao cao tại thượng hoàng thượng mà là bởi vì tân đồng tính toán đem tà nghĩa lộng đi kinh thành tử lầu đương phòng thu chi này nhưng thật tốt quá lúc trước hà đông cùng hà tây đi hải thị cùng giang nam thời điểm Nàng còn có chút lo lắng tân đồng có phải hay không đem tà nghĩa cấp đã quên. Bọn họ ba cái đều là vẫn luôn đi theo dương thụ bên cạnh học, này hai ba năm xuống dưới, cũng học không tồi. Cũng may, là không quên, tạ thẩm không cấm thở dài nhẹ. Nhóm một hơi, này nhưng thật tốt quá. Tạ thẩm lại nói một tiếng, sau đó nói lên lục vân khai, nghe nói lục tú tài tham gia kỳ thi mùa thu, chúng sao? Còn không có yết bảng đâu, hiện tại còn không biết. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua ở hướng thư phòng bò ngoan ngoãn, sau đó liền thu hồi tầm mắt, yết bảng đến chờ đến 9 tháng, cho nên chúng ta trở về chủ một đoạn thời gian. Lục Tú Tài nhất định có thể chung, hắn chính là chúng ta thôn duy nhất Tú Tài. Thu bà tử nói. Hiện tại chúng ta thôn Nam Hải đều đi trường làng, phu tử nói cậu Đàng Nhi bọn họ mấy cái sang năm có thể kết cục thử một lần. Mặt khác đâu? Tống Tân Đồng nhớ rõ trong thôn 6 tuổi đến 15 tuổi Nam Đinh có 100 dư cái, này đó đều có thể đi học đường niệm thư biết chữ. Mặt khác không thiên phú, có thể nhận mấy cái liền không tồi. Thu Bà Tử nói, có chút đi học đường niệm mấy ngày tự không ra gì, các thôn dân liền đưa bọn họ đi học thợ một hoặc là mặt khác thợ. Việc, hiện tại thôn hộ môn đều có chút tiền nhàn rỗi, đều vui đưa trong nhà hoa đi học môn tay nghề, về sau chuyển cho hậu đại, đi đến nơi nào đều không đói chết tống tân đồng nhưng thật ra tán đồng kia những cái đó nữ hài từ đâu nữ hài từ đi niệm thư thiếu nhưng thật ra có chút người đi học theo hoa học được nhưng thật ra không tồi thu bà từ đem trường làng sự tình từ từ kể ra đúng rồi diệp quế hoa ra vãn a hương ngươi nhớ rõ đi nàng là có cái kiên cường chạy tới học tự còn học theo hoa ta thấy rất nhiều lần đi bến tàu thượng bán theo hoa khăn tay nàng nương không biết nàng nương nơi nào có rảnh phản ứng nàng nga Ước gì cả ngày ở bên ngoài làm việc không trở về nhà ăn cơm đến hảo. Tạ thẩm nói, cái kia vạn A kiểu đi làm tiểu thiếp kia hộ nhân ra suối quẩy, hiện tại nhật tử cũng không hảo quá, cũng vô pháp tặng đồ đã trở lại, diệp quế hoa cả ngày đều đang mắng đâu. Nếu không phải vạn A hương lớn lên khó coi, vóc dáng. Nhỏ, nàng phỏng chừng còn đánh đưa cho phú quý nhân ra làm thiếp chú ý đâu. Thu bà tử xì một tiếng khinh miệt, nào có như vậy nương, cả ngày ham ăn biếng làm. Còn suốt ngày tính kế khuê nữ, nếu không phải vạn A hương cơ linh, sợ là thêu hoa kiếm tiền trinh đều bị khấu đi. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, thôn trưởng cũng mặc kệ quản. Hắn có thể quản gì A, chỉ là không cùng chi bá ra, quản không đến. Thu bà tử nói, Tân Đồng, hiện tại thôn trưởng nhà bọn họ lại xây dựng. Thêm phòng ở, hiện tại toàn thôn trừ bỏ các ngươi ra, liền nhà hắn phòng ở nhất uy phong. Tống Tân Đồng là biết mấy năm nay bọn họ là kiếm lời không ít bạc, bọn họ kiếm tiền. Đại biểu nàng cũng kiếm tiền đâu, ta vào thôn thời điểm nhìn đến mọi người đều đổi nhà mới, rốt cuộc không giống mấy năm trước như vậy, tất cả đều là chút gạch một phòng ở. Chính là chính là, lần trước ta nhà mẹ đẻ người lại đây nói chúng ta thôn biến hóa thật lớn, so trong thị trấn còn xinh đẹp. Hà nhị thẩm cười đến không khép miệng được, hiện tại trong thôn lại nhiều mấy đầu ngưu, mà cây đa vạt áo quán trương tẩu tử bọn họ trực tiếp khai một cái tiệm tạp hóa, bán một ít đồ vật, không cần đi bến tàu thượng mua, cũng phương tiện cũng không phải là tạ thẩm cung phụ hoa hiện tại chúng ta thôn liền không ăn không được thịt dừng một chút có thật cẩn thận đánh giá tống tân đồng sắc mặt tiểu tâm nói trương thúy hoa một nhà cũng tu nhà mới toàn gia cũng thành thật không ít lão chính là thành thật tiểu nhân còn không có quyên tẩu tử đem hai tuổi thiết đảng nhi đặt ở trên mặt đất tùy ý hắn nơi nơi chạy đuổi theo xinh đẹp noãn noãn chơi mấy ngày trước đây ta đi huyện thành còn nhìn đến nàng đuổi theo cái thư sinh chạy đâu thật là ném chết người nhân ra chuyện này ngươi đừng nói bừa miễn cho bị tai họa thượng thu bà tử không mừng tống đại sơn một nhà ngày thường đều không muốn đề chỉ cần không ở trong thôn hạt làm vậy mọi người đều đừng đi để ý tới khó mà làm được nếu là tai họa chúng ta thôn không khí làm sao tạ thẩm nói ngươi lại không khoe nữ phải gả sợ cái gì đến lúc đó làm được quá mức trong thôn những người khác sẽ nói Thu bà tử uống một ngụm thủy, nhuận nhuận yết hầu, ngày mai trương gia khởi phòng ở mời khách, kêu tân đồng các ngươi không. Kêu, kia đến lúc đó cũng qua đi đi, trương gia là hào phóng, người cũng thực hào, ngày mai làm yến hội khẳng định cũng. Hào, thu bà tử dẫn theo rổ đứng dậy, của ta còn có việc không làm xong, liền đi về trước, ngày mai một đạo đi thôn đầu. Hào, tống tân đồng đứng dậy tiến đi thu bà bà cùng tạ thẩm hà nhị thẩm Quyên tẩu tử tắc mang theo thiết đảng nhi giữ lại, nguyên bản nàng cũng muốn đi, nhưng thiết đảng nhi vẫn luôn lôi kéo noan noan không chịu buông tay, không có biện pháp, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp muội muội, hắn luyến tiếc buông ra, noan noan tuy rằng không sợ sinh, nhưng lại không quá cùng tiểu nam Hải chơi một đống, thiết đảng nhi vẫn luôn truy, noan noan liền vẫn luôn chạy, lập tức chạy đến lục mẫu nơi này, lập tức chạy đến tống tân đồng trong lòng ngực, nương, ca ca hư, ca ca nơi đó hỏng rồi noãn noãn ủy khuất cực kỳ, truy ta, đánh ta, ca ca là tưởng cùng ngươi chơi, không có muốn đánh ngươi. tống tân đồng ôm noãn noãn, sau đó nhìn chạy đến trước mặt tà quân, duỗi tay sờ sờ hắn chạy trốn đỏ rực khuôn mặt nhỏ, đúng hay không a là tưởng cùng muội muội chơi, đúng hay không? chơi, trốn miêu miêu. tà quân duỗi tay liền tới chảo noãn noãn, nhưng noãn noãn không có chơi đùa, sợ tới mức a a a kêu, còn không dừng hướng tống tân đồng trong lòng ngược trốn. Hảo hảo, ca ca là cùng ngươi chơi đâu, ngươi đừng sợ. Tống tân đồng lại cùng Tạ quân nói, Muội Muội còn sẽ không chơi, ngươi dạy giáo nàng, được không? Tạ quân vội vàng gật đầu, đáp lời hảo. Tống tân đồng lại hống hống noan noan, nàng lúc này mới tin. Tạ quân không phải muốn đánh nàng, lại chạy tơi chơi. Quyên tẩu tử phụt cười, tiểu tử này ra thật sự, chơi lên liền cùng điên rồi dường như. Tiểu hài tử đều như vậy, nào có không ra. Tống Tân Đồng nhìn lại truy nháo lên noãn noãn, bất đắc dĩ cười cười. Trương 387 chúng cử ở đào hoa thôn Nhật tử qua đến bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi 9 tháng yết bảng ngày này. Bất quá lục vân khai bọn họ không chạy về lĩnh Nam Thành đi xem bảng, ngược lại là tâm thái cực hảo ở trong. Thôn ăn tiệc mừng thọ, vạn thôn trưởng lão cha năm nay 70, chỉnh đại thọ, cho nên muốn đại làm một hồi. Thỉnh toàn thôn còn có không ít thân hữu, còn có một ít đi được gần bên thôn người. Gần ngàn người đem toàn bộ sân phơi lúa chiếm được tràn đầy, náo nhiệt cực kỳ. Tống Tân Đồng các nàng ngồi ở giữa góc vị trí, cùng tạ thẩm toàn ra ngồi ở cùng nhau. Mọi người đều là người quen, cũng sẽ không quá mức xấu hổ. Bất quá Lục Vân Khai có chút thói ở sạch, cho nên mỗi giống nhau đồ. Ăn đi lên phía trước, đều sẽ trước cho hắn kẹp một chút. Tân Đồng, hôm nay là yết bảng nhật tử. Tạ nghĩa hỏi, đúng vậy. Tống Tân Đồng cười gật đầu, đại nha bọn họ ở lĩnh nam sẽ xem. Hiện tại hẳn là được đến tin tức đi, nghĩ đến sớm nhất hôm nay hạ hưởng ứng nên liền sẽ được đến tin tức, bằng không phải ngày mai đi. Tà Nghĩa cực kỳ hâm mộ nhìn Lục Vân Khai, nhất định sẽ chung. Còn không biết đâu, tống tân đồng đối Lục Vân Khai có tin tưởng, nhưng lại không nghĩ ở bên. Ngoài tùy tiện nói tuyệt đối nói, để tránh đến lúc đó không hảo xuống đài, lại cấp Lục Vân Khai gấp một ít đồ ăn. Ngươi thích ăn cái này, ăn nhiều một chút. Hảo! Lục Vân Khai ăn thê tử kẹp đến đồ ăn Hương vị thực hào Đưa tin tức lại đây giang ra người Tới thực mau Lúc chạm vạn đến Giang ra người vừa đến thời điểm liền thả một quải pháo Lúc ấy còn đem noan noan cấp doa khóc Tống tân đồng che lại noan noan lỗ tai Hướng ngoài phòng nhìn lại Còn tưởng rằng là nhà Ai chết người Chú thị chạy ra đi nhìn một vòng Thực mau liền chạy trở về Mừng rỡ như điên sắp nói không ra lời Phu nhân là giang ra người tới báo tin vui Báo tin vui Tống Tân Đồng có lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến giang quản sự Triều lục vân khai chúc mừng nói, chúc mừng lục công tử, chúc mừng lục công tử khảo trung lĩnh nam thi hương giải nguyên. Thi hương đệ nhất tên vì giải nguyên, đệ nhị tên vì á nguyên, đệ tam bốn năm tên toàn xưng. Là kinh khôi, thứ sáu tên vì á khôi, lại mặt sau liền vô đặc thù danh hiệu. Tống Tân Đồng vừa nghe đến giải nguyên hai chữ, lập tức kích động không thôi, chúc mừng tướng công, ngươi khảo trúng, ngươi trúng. Lục Vân Khai cũng có chút ngốc, hắn có nắm chắc chúng cử, lại không nghĩ rằng chúng giải nguyên, thật thật thật là quá ra ngoài hắn dự kiến. Mau chút hoàn hồn, Tống Tân Đồng lôi kéo Lục Vân Khai tay áo áo, tướng công ngươi là giải nguyên. Đúng vậy, Lục Vân Khai cười. Lôi kéo Tống Tân Đồng tay, vi phu lợi hại không? Lợi hại, ngươi nhất bổng. Tống Tân Đồng tươi cười không ngừng, mau chút đem tin tức này nói cho nương, làm nương cũng cao hứng cao hứng. Hảo! Giang quản sự lại cầm công văn cùng tin ra tới 9 tháng 15 quan phủ muốn tổ chức lộc minh yến Lục công tử đến lúc đó nhất định phải chạy đến tham gia A Đa tà giang quản sự Lục vân khai lấy quá công văn cùng mời tin Vất vả giang quản sự chạy này một chuyến Tống Tân đồng lại quay đầu cho giang quản sự bọn họ túi tiền đánh thưởng Đa tà giang quản sự các ngươi chạy này một chuyến Vất vả các ngươi Không vất vả Vốn là phải đi này một chuyến Có thể cho Lục Công Tử đưa tới như vậy một cái tin tức tốt, là tại Hà Vinh Hạnh. Tống Tân Đồng cười mị mắt, Giang Quản sự hôm nay không bằng lưu tại trong nhà, ta làm người bị tốt hơn rượu hảo đồ ăn. Kia làm phiền, Giang Quản sự cũng không chậm lại. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân khai hướng. Phía sau đi đến, đem này một tin tức tốt báo cho Lục Mẫu. Lục Mẫu phủng công văn nhìn, kích động nước mắt đều chảy xuống dưới, không ngừng khoa tay múa chân nói ông trời phù hộ. Nương! Tướng công chính là chính mình nỗ lực khảo trung, ông trời nhưng không có hỗ trợ. Tống Tân Đồng nói, là là là, lục mẫu xoa xoa nước mắt, nhìn lục vân khai, nương thật là vui, ta phải cho ngươi A cha dâng hương, nói cho hắn tin tức tốt này. Hảo nương, hôm nay ta khảo trúng, năm sau lại. Khảo một cái hội nguyên trở về, lục vân khai cầm khăn tay cấp lục mẫu xoa xoa mặt, ngày đại hỉ, chớ khóc. Hảo hảo hảo, lục mẫu bước nhanh vào bài biện bài vị trong phòng ở bên trong lại nhảy nửa ngày mới ra tới, sau đó lôi kéo Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng nói, các ngươi có phải hay không qua mấy ngày liền phải hồi lĩnh nam, trở về lĩnh nam có phải hay không liền phải kinh thành. Đúng vậy nương, Lục Vân Khai đem Lộc Minh Yến tin đưa cho Lục Mẫu, muốn đuổi ở 10. Lâm phía trước hồi lĩnh nam, chờ tham gia xong rồi Lộc Minh Yến liền vào kinh. Cũng hảo, ta đây đã nhiều ngày nhiều chuẩn bị chút các ngươi thượng kinh dùng đồ vật. Lục Mẫu đi rồi hai bước, lại gạch hỏi hai người, Vân Khai ngươi lần này khảo chúng cần phải mở tiệc chiêu đái đại gia cần phải chúc mừng một phen Lục Vân Khai, vẫn là không được nếu là năm sau khảo chúng tiến sĩ lại mở tiệc chiêu đái đại gia cũng không một khi đó ngươi lại không ở nhà Lục Mẫu Khoa tay múa chân nói, nhà chúng ta đại hỷ sự nhi, nên ăn mừng một phen lúc này, trong thôn được đến tin tức thôn dân đều tới vạn thôn trưởng còn có trường làng phu tử cũng lại đây, chúc mừng cử nhân lão nhân thôn trưởng tiên sinh các ngươi khách khí vẫn là kêu tên của ta là được lục vân khai chắp tay có lẽ nói này không ổn vạn thôn trưởng vội thập phần kính cẩn nói cử nhân lão gia ngài là chúng ta đào hoa thôn đệ nhất vị cử nhân lão gia đây là rất may sự chúng ta thôn nguyện ý cho ngươi xử lý một hồi yến hội ăn mừng một phen tống tân đồng vội nói không cần thôn xử lý chính chúng ta tới xử lý là được Liền bởi vì như vậy, nguyên bản lục vân khai là không tính toán bốn phía xử lý chúc mừng yến hội lại xử lý lên, thời gian đều định hảo, liền ngày mai trạng vạn, ngày mai chính là cái ngày lành. Tống tân đồng suốt đêm liền cùng dương thụ thương lượng hảo, đồ vật đều ở trong thôn đặt mua, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Vì mời khách, trực tiếp từ trong nhà chuồng heo kéo hai đầu đại phì heo ra tới, lại bắt không ít gà vịt cá, đến nỗi rau xanh linh tinh toàn bộ là từ trong thôn chọn mua. Nương ban ngày vạn thôn trưởng ra còn không có triệt rớt nổi to lò chiếu, lại bắt đầu giết heo sát gà vịt, thuận tiện làm ngày mai chưng đồ ăn yêu cầu khấu thịt. Tân Đồng, ngươi thật đúng là có phúc Nga, trước kia là tú tài nương tử, hiện tại thành cử nhân nương tử, về sau nói không chừng còn phải làm quan. Nương tử, trong thôn nói ngọt phụ nhân nhóm đều vây quanh tống Tân Đồng nói cái không ngừng, hết sức nịnh nọt, hận không thể đem cả đời dễ nghe lời nói đều nói xong. Cũng không phải là... Tân đồng thật thật là có phúc khí, chúng ta đào hoa thôn nhiều năm như vậy liền ra một cái cử nhân đều bị ngươi nhặt về đi, vận khí cũng thật hảo. Cái gì vận khí tốt, muốn ta nói là tân đồng ánh mắt hảo, lại sẽ làm buôn bán lại sẽ chọn nam nhân, đúng hay không a? Đúng vậy, chính là a. Tân đồng vẫn là lục cử nhân phúc tinh đâu, bằng không sao lập tức liền khảo chúng. Tống tân đồng cười cười, không có lại cùng các nàng nói chuyện, nhìn nhìn bị vây quanh ở trong đám người lục vân khai thần sắc nhàn nhạt. Tựa vô pháp thoát thân, cười lắc lắc đầu, sau đó khom lưng cùng noan noan nói, noan noan, nhìn đến cha sao. Thấy được, noan noan giòn xinh nói, mau đi tìm cha ngươi, giải cứu hắn. Tống tân đồng nhìn noan noan chạy tơi tiểu thân ảnh, câu môi cười. mươi 388 con ma men nói mê sảng trạng vạng giờ dậu canh ba, chân trời rạng mây đỏ sáng lạn, sân phơi lúa thượng bãi đầy cái bản thịt cá giống nhau giống nhau thượng, rượu cũng không ngừng hướng đưa lên đi. Mọi người ăn đến vui sướng tràn trề Sảng khoái cực kỳ Cấp lục vân khai kính rượu người cũng không ít Cuối cùng uống thành một cái con ma men Tống tân đồng phí thật lớn Kính nhi mới đưa người khuôn vác lên giường Lại múc nước cho hắn xoa xoa thân mình Lại uy canh Giải rượu, hảo hảo, đừng náo loạn Say liền ngoan ngoan ngủ Ta không có say Lục vân khai say khước lôi kéo tống tân đồng tay nỉ non Hảo hảo hảo, ngươi không có say Không có say Tống Tân Đồng cấp Lục Vân Khai xoa xoa tay, nói thầm, như thế nào say giống cái tiểu hài tử dường như. Ta cao hứng. Lục Vân Khai mở to mơ hồ đôi mắt nhìn Tống Tân Đồng. Ta biết, ta cũng cao hứng. Tống Tân Đồng ở Lục Vân Khai trên môi hôn một cái, một cổ tử mùi rượu nhi, thật là hảo khó. Nghe, thời gian không còn sớm, sớm chút ngủ đi, ngày mai lên thì tốt rồi. Lục Vân Khai nói, ta cao hứng, ta cưới ngươi, ta thích ngươi tống tân đồng sửng sốt một chút duỗi tay sờ sờ hắn mi cung chỗ vết sẹo cười nói ta biết ta cũng tâm duyệt ngươi ta yêu ngươi tống tân đồng đáy lòng yên lặng niệm lục vân khai hiện tại cả người đều là mơ hồ đi nói chuyện đông một câu tây một câu ta khảo chúng đối chúc mừng cử nhân lão gia tống tân đồng cầm chăn mỏng cấp lục vân khai đắp lên miễn cho hắn cảm lạnh ngươi là cử nhân phu nhân ân ngươi thấy rõ ràng ta là ai Tống Tân Đồng ghé vào Lục Vân Khai bên người, ghé vào trước mắt hắn, nhỏ giọng hỏi. Lục Vân Khai ôm chặt nàng, nhìn kỹ xem, ngươi là của ta nương tử, ta Tân Đồng. Say lợi hại như vậy còn nhận được ta, thật là lợi hại. Tống Tân Đồng giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn tuấn tiếu mặt, về sau say chỉ có thể nhận ta, nếu là có khác nữ tử tới gần, đã văng nàng. Không đã, không đã ta Tân Đồng. Lục Vân Khai lật nghiêng quá thân, đem Tống Tân Đồng đè ở trong lòng ngực. Miệng lại nói thầm vài câu, sau đó liền ngủ rồi. Nghe được lời này, Tống Tân Đồng cười nhìn ngủ rồi Lục Vân Khai. Người này luôn luôn là ngoài miệng cái gì đều không nói, không nghĩ tới uống say thế nhưng cái gì đều nói. Vẫn luôn biết hắn thích chính mình, ai chính mình, nhưng vẫn là không thắng nổi hắn như vậy rõ ràng nói một câu. Tống Tân Đồng ở Lục Vân Khai trên môi lại hôn Một cái, ngủ đi, ngủ đi, lão công. Ngoài cửa sổ ánh nắng từ xuyên thấu qua cửa sổ cách nghiêng nghiêng chiếu vào, dừng ở trên giường hoảng đến đôi mắt đều không mở ra được tống tân đồng tỉnh lại thời điểm vẫn là ngủ ở trong lòng ngực hắn lục vân khai còn chưa tỉnh nghĩ đến là đêm qua rượu kính còn không có qua đi nhẹ nhàng giật giật thân mình tưởng trước trộm rời giường mới vừa động một chút lại bị lục vân khai đè ép trở về ngủ tiếp trong chốc lát tống tân đồng quay đầu lại nhìn đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp lục vân khai thấp giọng hống noán noán nên tỉnh ta đi nhìn một cái nàng đi vừa nghe đến noán noán tên lục vân khai mơ hồ mở mắt ra mọi nơi nhìn nhìn noãn noãn đâu tối hôm qua ngủ ở nương trong phòng tống tân đồng nhẹ giọng nói ngươi ngủ tiếp một lát ta đi phòng bếp cho ngươi lộng điểm cháo bằng không ngươi già dày sẽ chịu không nổi đau đầu lục vân khai kêu rên nhỏ giọng ủy khuất nói tống tân đồng giơ tay cho hắn xoa xoa hai bên huyệt thái dương uống nhiều rượu chính là như vậy ngươi ngủ tiếp một lát ván một chút thì tốt rồi ấn trong chốc lát lại hỏi Thoải mái một chút không có Thoải mái Lục Vân Khai nhìn ôn nhu thê tử Nhìn không được xoay người đem nàng đè ở dưới thân Hôn lấy cái loại này như anh đào thủy nhuận ánh sáng môi Tay nhẹ nhàng hoạt động Thông thuật từ rộng thùng thình nội sấn vạt áo chỗ trượt đi vào Tống tân đồng thân thể khẽ run Đẩy đẩy hắn Đừng nháo Thiên đều sáng Còn sớm đâu Lục Vân Khai phục lại hôn lên tới Đem nàng lời nói toàn bộ đổ trở về làm bữa sáng sớm thượng lúc sau, Lục Vân Khai thần thanh khí sảng rời giường, Tống Tân đồng tác xoa lão eo chậm chậm đi theo đi ra ngoài dùng cơm sáng, sau đó lại về phòng thu thập buổi sáng hành lễ. Trở về ở gần 20 ngày qua, hành lễ sớm đã bị quấy dày, yêu cầu chậm rãi thu thập, hoa một buổi sáng thời gian mới thu thập thỏa đáng. Noán noán ghé vào cái. Dương thượng, cầm một con cũ xưa hộp gỗ nhẹ nhàng đong đưa, "Nương, nương" Nàng ý tứ là nương ngươi vẫn luôn hướng trong dương trang đồ vật, nơi này còn có một con hộp gỗ, ngươi quên cất vào đi. Tống tân đồng dương mắt nhìn noãn ngoãn trong tay hộp gỗ, lấy lại đây nhìn nhìn, bên trong phóng một con tính chất giống nhau ngọc bội, mặt trên điêu khắc hoa quỳnh bộ dáng phủ điêu, nhìn qua còn khá xinh đẹp. Lúc trước nàng suy đoán là cha đưa cho nương đính ước tín vật, cho nên một con khóa ở trong dương, hôm nay phiên đồ vật cấp nhảy ra tới, bằng không đều đem thứ này cấp quên mất. Đẹp! Noãn Noãn chỉ chỉ chính mình bên hông treo tiểu ngọc hoa tai, Noãn Noãn cũng có. Ân, ngươi cũng có đâu. Tống Tân đồng cấp Noãn Noãn kéo kéo tiểu váy, lại đem ngọc bội phóng tới hộp gỗ, nương muốn thu thập đồ vật, nơi này hôi đại, Noãn Noãn ngươi đi tìm nãi nãi chơi. Noãn Noãn ngẩng đầu, đem hộp gỗ cầm, bước chân ngắn nhỏ chạy đến cái dương bên cạnh, bỏ vào đi, giúp nương. Ngoan ngoãn, cái kia không mang theo đi, đặt ở trong nhà. Tống Tân đồng vội nói. Mang, noãn noãn ghé vào hòm siểng thượng, phóng, như thế nào như vậy không nghe lời đâu, Tống Tân Đồng đang muốn nói hắn, kết quả gian ngoài vương thị đi đến, cô nương, ngài ở trong phòng sao, ở, Tống Tân Đồng đi đến cạnh cửa, mở cửa, liền thấy được vương thị, đang muốn nói chuyện lại nhìn đến gian ngoài theo tới chu thị, nghi hoặc hỏi, các ngươi cùng nhau tới, là có chuyện gì nhi, chu thị nói, phu nhân, nô tỳ là tới cậu phu nhân một cái ân điển, Tống Tân Đồng hỏi, chuyện gì? Chú thị bọn họ ở nhà đã hơn một năm thời gian, làm việc nhi cũng đáng tin kệ, trong nhà nam nhân cũng là dương thụ bên người phó thủ, thực có khả năng, nếu là việc nhỏ nhi, nàng tự nhiên sẽ đồng ý. Vương thị nói, cô nương, là tiểu nguyệt cùng trang hòa hôn sự, tưởng thỉnh cô nương đồng ý. Tống Tân Đồng kinh ngạc không thôi, tiểu nguyệt cùng trang hòa. Vương thị, đúng vậy cô nương. Tống Tân Đồng cười hỏi, bọn họ khi nào? Vương Thị nói. Năm trước đi, đó là chuyện tốt nhi. Tống Tân Đồng cười nói, như thế ta sơ sót, Tiểu Nguyệt đều 15, nói như vậy Đại Nha cũng nên tìm cá nhân thành thân. Vương Thị nói, Đại Nha vẫn luôn không muốn, cũng không có thích hợp. Ta đến lúc đó cho nàng nhìn xem. Tống Tân Đồng dừng một chút, Tiểu Nguyệt khi nào thành thân đâu. Nhìn 10 tháng một cái nhật tử. Vương Thị nói, đến lúc đó liền người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm là được, sẽ không mời khách kia đến lúc đó ta khả năng không ở Lĩnh Nam, cũng không kịp đã trở lại. Tống Tân Đồng cảm thấy có chút đáng tiếc, này vẫn là lần đầu tiên nhà nàng lần đầu tiên có người thành thân đâu. Vương thị vẫn là tưởng chủ nhân ở nhà, nô tỳ nghĩ đã nhiều ngày liền cho các nàng làm, nhưng cũng không tìm được một cái thích hợp gả cưới Nhật Tử. Đến tuyển cái ngày lành, không cần cứ như vậy cấp. Tống Tân Đồng cười cười, chờ tiểu Nguyệt thành thân lúc sau. Vương thẩm các ngươi đem dương cao dương viễn bọn họ đưa tới lĩnh nam đại bảo bọn họ hiện tại canh giờ muốn đi thăm bạn tiếp khách bên người yêu cầu có khả năng tiểu tử đại nha trước sau là cái nữ tử không quá phương tiện vương thị vừa nghe là muốn để hai tiểu tử lên rồi đáy lòng cũng là cao hứng cô nương yên tâm nô tỳ sẽ phân phó thỏa đáng chương ba trăm tám chín lộc minh yến chín tháng mười lăm sở hữu trúng cử người đều phải đi tham gia quan phủ tổ chức yến hội trận này yến hội lại xưng là lộc minh yến từ lĩnh Nam Chi Phủ chủ trì, nghe nói trong yến hội muốn sướng lộc minh thơ, còn muốn nhảy khôi tinh vũ. Tống Tân Đồng hỏi thăm một phen, mới hiểu được đây là địa phương quan vì dự thi cử tử tiến đến thi hội mà thực tiễn, cũng là biến tướng mượn sự. Cử nhân đã có nửa cái viên chức, chỉ chờ thi hội một quá triều đình liền cắt cử, ngày sau này một đám người Trung Ai phát đạt, đến. Lúc đó cũng dễ nói chuyện, ngày này. Lục Vân Khai mang theo trang điểm một phen thê tử cùng noãn noãn một đạo đi trước mở tiệc địa phương. Bọn họ đi vào, mọi người liền đầu tới đánh giá tầm mắt. Lần này chúng cử người không ít là thanh niên tài tuấn, so Lục Vân Khai đẹp cũng không ít. Như vậy đánh giá nhiều là bởi vì Lục Vân Khai đã là lần này thi hương giải nguyên. ở nhà chi trên mặt kia nói vết xẹo, thật sự là quá dẫn nhân chú mục. Yến Hội Đại Đường Trung đã ngồi không ít cử tử Đại Đường hai sườn bài bàn ghế, có gia đình nha hoàn ở ở giữa đi qua phụng dưỡng bưng trà đổ nước đưa điểm tâm bận bận rộn rộn lục vân khai là giải nguyên vị trí tới gần chủ bàn vị trí bởi vì canh giờ còn chưa tới lĩnh nam liên can quan viên chờ còn chưa tới cho nên mọi người đều ở nói chuyện phiếm tống tân đồng nhìn nhìn mặt khác cử nhân có tuổi trẻ người cũng có bốn năm mươi lão cử nhân tuổi tác đại đều đã cưới vợ tuổi trẻ cử tử tắc thành lĩnh nam nhà giàu nhóm chọn lựa dễ hiền người được đề cử bên cạnh ngồi chính là á nguyên cũng là một vị hai hai ba tuổi người trẻ tuổi Hắn sớm biết được Lục Vân Khai tên tuổi Nếu không có là hắn chắn phía trước Kia giải nguyên đó là hắn Lần này vừa thấy Lại nhìn trên mặt hắn vết xèo Đáy lòng nhiều có khinh thường Dung mạo tì vết giả Có thể nào tham gia khoa khảo Lập tức bất mãn biểu lộ bên ngoài Không khách khí hỏi Lục giải nguyên Cửu ngưỡng đại danh Lục Vân Khai nhìn hắn một cái Lục Giải nguyên trên mặt xèo là như thế nào làm cho Như vậy lớn lên tì vết Sợ là phải tốn không ít bạc chuẩn bị đi Á Nguyên chào phúng hỏi, tiêu tiền chuẩn bị, trong nhà tất nhiên có tài, có tài, nhiều vì kinh thương giả, sĩ nông công thương, thương vì mạt, này đây Á Nguyên thập phần khinh thường. Tống tân đồng cao mày nhìn cái này Á Nguyên, phía trước còn cảm thấy hắn là thanh niên tài tuấn, hiện tại cảm thấy chỉ thường thôi, nhân phẩm không tốt, cái này Á Nguyên không phải. Bọn họ thư viện học sinh, là một cái khác thư viện, nguyên bản lục vân khai còn có bắt chuyện chi tâm, hiện tại hoàn toàn đã không có. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt nói, ma á nguyên, Xuân Phong lâu rượu nhưng hảo uống. Xuân Phong lâu, là lĩnh nam nổi danh tiểu quan quán. Từ xưa đến nay, Phong lưu tài tử đều lấy đi loại địa phương này đến một hồng nhan chi kỷ vì vinh, nhưng nếu là cùng tiểu quan dính lên quan hệ, kia liền khó coi. ma á nguyên sửng sốt, lập tức hoảng sợ, hắn đi có. Cái lam nhan chi kỷ chuyện này nhưng không ai biết, hắn làm sao mà biết được. Lục Vân Khai nhìn Ma á nguyên sắc mặt khe biến, nâng chung trà lên uống một ngụm trà không hề nói cái gì, hắn cũng là ngẫu nhiên một lần từ gian ngoài trải qua khi nhìn đến hắn từ bên trong ra tới, lúc ấy hắn say khước, còn đụng phải hắn một chút, cho nên nhớ do tương đối thâm. Ma á nguyên sắc mặt khe biến, còn muốn nói cái gì, bên ngoài liền có người lớn tiếng thông báo nói, chi phủ đại nhân đến. Đại đường chung mọi người toàn thể đứng dậy, đối chi phủ đại nhân đoàn người được rồi khom người lễ. Gặp qua đại nhân, tri phủ đại nhân một thân quan bảo thêm thân khi thế pha đủ hẳn là mới vừa hà nha lại đây đi đến thượng đầu lúc sau triều đại gia duỗi tay chư vị miễn lễ nhập ngồi đa tà đại nhân mọi người lần lượt ngồi xuống lục vân khai cũng lôi kéo tống tân đồng ngồi xuống noãn noãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng vẫn luôn súp ở tống tân đồng trong lòng ngực không dám hé răng nhưng đôi mắt vẫn là lộc cộc lộc cộc chuyển động nhìn hiếm lạ mọi người sau khi ngồi xuống nha hoàn gã sai vặt nhóm liền bắt đầu thượng đồ ăn thượng rượu tri phủ đại nhân bưng chén rượu đứng dậy nâng chén nói bản quan chúc mừng chư vị quế bảng lưu danh lại cầu chúc chư vị năm sau thi hội đều có thể kim bảng đề danh ngày sau bình bộ thanh vân chúng cử nhân lại đứng lên nâng chén đáp lễ nói tả ngữ một phen lễ nghi phiền phức tiếng phổ thông nói xong lúc sau liền bắt đầu lộc minh yến lưu trình giàn nhạc vũ giả nhóm tiến lên biểu diễn giữa sân tiếng nhạc nổi lên bốn phía ô ô lộc minh thực ra chi bình ta có khách quý cổ sắt thổi xanh thổi xanh cổ hoàng thừa sọt là đem người chi hảo ta kỳ ta chu hành tống tân đồng nhớ rõ đây là kinh thi yến tiệc thơ không nghĩ tới mở màn chính là như vậy khó trách kêu lộc minh yến trung ương một bên sướng một bên vũ còn lại người này uống rượu ăn đồ ăn nghe khúc nhi tống tân đồng cảm thấy những người này nhưng này sẽ hưởng thụ Đã nó có lọc ăn, lại nhìn đá mắt, thật tốt, này dáng người, thước tha nhiều vẻ động tác, khó trách những cái đó nam nhân thích xem ca cơ sướng khúc khiêu vũ. Cũng may lục vân khai không có gì hứng thú, chỉ là ăn đồ ăn, ngẫu nhiên cấp khuê nữ uy một chút mềm mại ngon miệng thức ăn, ăn ngon, noan noan không keo kiệt tán thưởng, yến hội quá nửa, đại gia bụng điển đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu cho nhau kính rượu. Lục Vân Khai nơi này tới gần chủ bàn chi phủ đại nhân, hơn nữa cũng là lần này thi hương giải nguyên, cho nên người đều vây quanh lại đây, quản hắn nhận thức vẫn là không quen biết, đều kính rượu, kẻ hèn Chu lâm, kính Lục Huynh cùng tẩu tử một ly, chúc mừng Lục Huynh thu hoạch giải nguyên. Lục Vân Khai đáp lễ một ly, đa tạ, đi theo, lại có không ít người tới kính rượu, đều là đại đồng tiểu dị lý do thoái thác, tại hạ lý ngôn, kính Lục Huynh. Một ly Chúc chư vị năm sau thi hội đều có thể kim bảng đề danh, ngày sau bình bộ thanh vân. Dù sao mọi người đều là ở lẫn nhau nơi này hỗn cái mặt thục, về sau phát đạt hơn lộ. Cha uống ít một chút, ngoan ngoan noan noan nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lục Vân Khai nghe xong cười như không cười nhìn ôm nữ nhi Tống Tân Đồng, nhẹ nhàng chuyển động chính mình chén rượu, tỏ vẻ chính mình không uống nhiều. Tống Tân Đồng mới lười đến mặc kệ nó, dù sao trở về khẳng định lại là con ma. Men một cái, đến lúc đó mặc kệ hắn tùy ý hắn một thân mùi rượu ngủ bên này kính xong rượu lục vân khai cầm ly đi kính tri phủ đại nhân kỳ thật kỳ thi mùa thu lúc sau hắn đã tới cửa bái phòng qua yết bảng lúc sau hồi lính nam khi lại mở tiệc chiêu đãi tri chi phủ đại nhân lấy biểu hắn cảm kích đại nhân học sinh kính ngài một ly lời nói sớm đều ở phía trước trong yến hội nói qua lục vân khai lại lựa nói một lần tri phủ đại nhân bưng lên chén rượu lục vân khai bà quan xem qua ngươi văn chương khiển từ chú ý Giải thích độc đáo, điều lệ rõ ràng Lệnh người cảm giác mới mẻ Đại nhân tán thưởng Học sinh chỉ là viết một chút thiển kiến Còn có rất nhiều không đủ Đảm đương không nổi đại nhân khích lệ Lục Vân khai kính cẩn có lễ nói Hắn là nguyện ý cùng tri phủ đại nhân giao hào Không nói tri phủ đại nhân là một quan tốt Liền xem ở hắn cùng giang ra giúp đỡ phía trên Hắn cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người Chi Phủ đại nhân cười đem rượu uống Không tồi Là khả tạo chi tài Ngày nào đó kim bảng đề danh nhưng chớ quên lĩnh nam bá tánh. Học sinh định sẽ không. Một phen tiếng phổ thông nói xong lúc sau, mặt khác cử nhân cũng đều dũng lại đây kính rượu. Lục Vân Khai liền mượn cơ hội này rời đi, nhìn thê tử cùng nữ nhi đều ăn no, liền tìm cái khe hở rời đi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về tòa nhà nơi cái kia hẻm nhỏ, vừa đến hẻm khẩu khi liền phát hiện ngõ nhỏ bên trong rừng lại một chiếc xe ngựa, đem đường tắt cấp đổ đến kín mít. Tống Tân đồng sốc lên màn che cửa sổ xe màn che nhìn nhìn, đợi một lát, thấy kia xe ngựa vẫn luôn không có hoạt động, không vui nhíu nhíu mày, cùng Lục Vân Khai nói một tiếng sau đã đi xuống xe ngựa, hướng phía trước xe ngựa đi đến, đi đến phía trước, liền nhìn thấy một cái trung niên nam nhân đứng ở các nàng ra sân cửa cùng chú Tẩu Tử nói chuyện, chú Tẩu Tử không kiên nhẫn xua tay, không muốn cùng trung niên nam nhân nhiều lời, nhưng trung niên nam nhân vẫn còn ảnh hưởng đến, không muốn rời đi. Mắt sắc chu tẩu tử thấy tống tân đồng thân ảnh, phu nhân, ngài đã trở lại. Trung niên nam nhân cũng nghe tiếng chiều nàng nhìn lại đây. Tống tân đồng nhìn cái này trung niên nam nhân, bảy tháng ở trên thuyền đụng tới cũng là hắn, như thế nào đã tìm tới cửa. Thật là âm hồn không tan, lập tức không có gì sắc mặt tốt hỏi, vị tiên sinh này, ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi, như thế nào tìm được nhà ta địa. Chỉ bị chất vấn, trung niên nam nhân cũng không tức giận ngược lại càng hiện thân cận tiến lên một bước. Trong mắt phiếm kích động, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Tống Tân Đồng nhíu mày, tiên sinh, thứ ta nói thẳng, chúng ta cũng không nhận thức, còn thỉnh ngài tự trọng. Sao lại thế này? Lục Vân Khai ôm noán noán đã đi tới, chống đỡ Tống Tân Đồng trước người, không cho trung niên nam nhân tầm mắt dừng ở nàng trên người, sắc mặt hơi chầm xuống nhìn trung niên nam. Nhân, trung niên nam nhân thấy Tống Tân Đồng các nàng đều đề phòng nàng hắn, cũng biết chính mình là quá mức kích động, vội nói, ngươi nương là kêu hạ tú chín 390 nhận thân, trong nhà yên lặng, chỉ có trà hương bốn phía, tống tân đồng sắc mặt ngưng trọng ngồi ở ghế trên, không dám tin tưởng nghe ngồi ở đối diện trung niên nam nhân kể rõ câu chuyện này, quá hài kịch tính. Trung niên nam nhân biểu tình cực kỳ bi ai nói, chúng ta tìm Tú Nhi gần 20 năm, vẫn luôn không có tìm được nếu không có nhìn đến ngươi. Ngươi cùng Tú Nhi, thật sự rất giống, thật sự rất giống, ngươi nhưng có chứng cứ. Tống Tân Đồng cảm thấy quá hài kịch tính Người này nói hắn là nàng cứu cứu Là nàng nương đồng bào huynh đệ Hắn nói bọn họ ở tại Kinh Châu một cái thôn nhỏ Kia một năm vào đông họp chợ Toàn ra vào thành mua hàng Tết Người quá nhiều Tuổi nhỏ nương vô ý bị mẹ mìn quải chạy Bọn họ tìm thật lâu Chính là đều không có tìm được người Sau Lại hạ ra nhân chủng cây dâu hảo Bán ra hảo giới Bắt đầu làm buôn bán Chuyên môn cấp dưỡng tầm thương hộ nhóm cung hóa Sau lại lại chính mình dưỡng tầm Sau lại sinh ý chậm rãi làm đại Nơi nơi tìm hành tẩu khi liền sẽ nơi nơi tìm một tìm Có chứng cứ Trung niên nam nhân lấy ra một quả ngọc bội Tú nhi trên người cũng nên là có một quả Lục Vân Khai tiếp nhận ngọc bội nhìn nhìn Mặt trên đồ án cùng thê tử đặt ở trong dương kia Một quả là giống nhau Tính chất cũng Là giống nhau Hẳn là một đôi Xem xong rồi lại đưa cho Tống Tân Đồng Tống Tân Đồng nhìn kỹ xem Thật là nhất nhất mô giống nhau Nhưng nàng đáy lòng như cũ nghi hoặc nhiều hơn Ngươi nói trong nhà bần cùng, chồng dâu thụ dưỡng tầm mà sống, vì sao lại có như vậy ngọc bội? Nàng vẫn là lo lắng là có người làm một vở diễn, nhìn các nàng hiện tại trong nhà có tiền, cho nên cố ý mưu tính như vậy một vở diễn. Trung niên nam nhân Hà Duy nói, ta nương, cũng là ngươi bà ngoại. Nàng là trấn trên viên ngoại thứ nữ, biết chứ có ý ỏi của hồi môn, mà ngươi ngoại tổ là hạ gia thôn tộc lão chi tử, trong nhà tuy cũng là nông hộ, lại cũng coi như là vừa làm ruộng vừa đi học tiểu phú nhà. Ngươi nếu là không tin, nhưng phái người đi Kinh Châu xem Sơn huyện Hà ra thôn hỏi thăm. Chử lần đó ra đâu, ta nương sinh nhật, ta nương trên người nhưng có mặt khác nhưng phân rõ chỗ. Tống Tân Đồng Kỳ thật đáy lòng đã tin, bởi vì nàng nhìn cái này trung niên nam. Nhân có một chút thân thiết cảm giác, ở trên thuyền liền có, chỉ là nhân lúc ấy hắn biểu hiện đến quá mức nóng bỏng, lệnh nàng đáy lòng kiêng kỵ. Ngươi nương sinh với đinh dầu năm, nhâm tử nguyệt, đinh hợi ngày, tháng một sơ chín. Hà Duy nói tiếp, nàng tay phải mu bàn tay chỗ có nói sẹo, là tuổi nhỏ khi té ngã ở trên tảng đá hoa đến. Vết sẹo, là có. Tống Tân Đồng Trong Trí nhớ là có như vậy một đoạn, Nương nói kia vết sẹo là khi còn bé quăng ngã, nói như vậy liền thật sự. Đối thượng, chính là, vì cái gì Nương thoát thân sau không có về nhà đâu. Hơn nữa Nương cũng là nhận tự hiểu lễ, không phải ngốc ngu người, như thế nào sẽ không quay về đâu. Lĩnh Nam đến Kinh Châu, không tính xa. Đi thuyền chỉ cần 3 ngày thời gian, nương nếu là lừa bán, hẳn là sẽ bức thiết về nhà mới là, hơn nữa đi theo A cha trở về lúc sau, cũng không có nói phải về nhà mẹ đẻ, này không hợp tình lý. Tống Tân đồng nghi hoặc, liền hỏi, Hà Duy thở dài, buồn ba nói, lúc trước, trong nhà cấp Tú Nhi định rồi một môn việc hôn nhân, Tú Nhi không muốn. Lục Vân Khai nhìn Hà Duy, có chút hoài nghi nhạc mẫu là chính mình rời đi, vẫn là bị mẹ mình mang đi. Từ hắn cách nói chung, trong nhà lúc ấy tuyển chính là môn đăng hộ đối nam nhân, nhạc mẫu vì sao sẽ không muốn. Hà Duy nói, các ngươi tổ phụ là cái quyết giữ ý mình người, Tú Nhi không muốn, liền phải đánh gãy nàng chân, cũng đem hôn kỳ định ở năm sau, nghĩ đến Tú Nhi tới rồi các ngươi thôn lúc sau, cũng không dám về nhà. Hắn mấy năm trước đi, qua đời phía trước còn niệm Tú Nhi, thực hối hận Hà Duy nhìn Tống Tân Đồng, cao hứng nói, hiện tại rốt cuộc tìm được các ngươi, hắn cũng có thể nhắm mắt. Tống Tân Đồng không biết lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nương không có nói qua, cha cũng không có nói qua, chỉ biết Nương ngẫu nhiên sẽ ôm nàng, ngồi ở trong viện nhìn Phương xa sơn, có lẽ là suy nghĩ gả cho đi. Ngày ấy ở trên thuyền nhìn thấy ngươi cùng Tú Nhi rất giống, ta mới có thể như vậy kích động, nhưng bởi vì còn có việc Nhi muốn đi Đức Châu, cho nên không có trực tiếp xuống dưới, chỉ là thỉnh hiểu biết hộ khách hỗ trợ hỏi thăm. Hà Duy cao hứng nói, ngươi có không mang ta đi xem các ngươi nương, ta tưởng mau chóng mang các ngươi hồi kinh châu, đi gặp ngươi bà ngoại, nàng thân mình càng ngày càng không hảo. Tống tân đồng đáy lòng có chút khó chịu, nhấp môi không biết nên như thế nào mở miệng, Lục Vân Khai nhẹ nhàng cầm tay. Nàng, sau đó cùng Hà Duy nói, nhạc mẫu ở 8 năm trước liền qua đời. Cái gì? Hà Duy trấn kinh rồi, kinh ngạc sắc mặt đổi đổi, sao lại thế này? Nàng hảo hảo như thế nào sẽ... Nhạc mẫu tại thân hạ em vợ lúc sau thân thể liền không tốt, nằm trên giường mấy tháng sau liền đi. Lục Vân Khai nói, Tú Nhi. Hà Duy nức nở khóc lên, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đều là A Huynh không không tốt, nếu là sớm một chút tìm được ngươi thì tốt rồi. Tống Tân Đồng đôi mắt cũng đỏ lên, nhìn Lục Vân Khai, đáy lòng khó chịu cực kỳ. Lục Vân Khai nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, ngươi hẳn là cao hứng, nhạc mẫu người nhà tìm được rồi. Về sau lại nhiều thân nhân yêu thương ngươi. Ta có ngươi là đủ rồi. Tống Tân Đồng thấp thấp nói. Lục Vân Khai nắm chặt tay nàng. Có ta, cũng có nương, còn có bọn họ. Ân. Tống Tân Đồng hít hít cái mũi, nhìn khóc đến thương tâm đại nam nhân Hà Duy. Hắn đáy lòng cực kỳ bi ai chi tình nàng là có thể. Cảm nhận được, không có làm bộ, không có diễn kịch. Cùng hắn nói giống nhau, hắn cùng nương huynh muội tình là thực tốt. Đợi đã lâu, đại gia mới bình phục tâm tình. Hà Duy nói, chúng ta hạ ra thôn là một cái họ lớn thôn, đều họ hạ, nơi đó đều dưỡng tăng dưỡng tầm, đại chú đại bộ phận tơ tầm đều là xuất từ chúng ta kinh châu. Trước kia trong nhà tầm đều là tú nhi dưỡng, nàng dưỡng thực hảo, dưỡng tầm là cái tinh tế việc, hơi không cẩn thận liền dễ dàng dưỡng hỏng rồi, nàng. Dưỡng hảo, nàng trước kia thực thích đến sau núi trích tăng diệp, cũng thích làm tăng diệp trà cùng tăng diệp bánh, cũng thích ở bên ngoài nơi nơi chạy trước kia ngươi ông ngoại cùng bà ngoại tổng câu nàng ở nhà thêu hoa dệt vải nhưng nàng lão ngồi không được hà duy hồi ức trước kia cảnh tượng lải nhải nói một hai cái canh giờ thẳng đến trời sắp tối rồi mới dừng lại tống tân đồng cũng nghe đến vào mê trong ấn tượng nương hẳn là cái dám yêu dám hận người không muốn chịu trói buộc nữ tử chỉ là cuối cùng lại bị câu ở đào hoa thôn cái kia tiểu nấm mồ hà duy nhìn cháu ngoại gái càng xem càng thích liên quan noãn noãn cùng lục vân khai cũng xem đến thuận mắt Tuy rằng lục vân khai trên mặt có sẹo nhưng xác thật cái cử nhân, thực mau liền phải đi kinh thành tham gia thi hội, càng là tiền đồ vô lượng. Thật là hảo a Hà Duy vừa lòng gật đầu, so trong nhà ba cái không nên thân nhi tử còn có tôn tử nhóm khá hơn nhiều. Hà Duy ánh. Mắt cực nóng nhìn Tống Tân Đồng, do dự nửa ngày sau hỏi, Tân Đồng, ngươi có không gọi ta thanh cứu cứu? mươi 391 lại hồi thôn Tống Tân Đồng mím môi, ngập ngừng môi nửa ngày, rốt cuộc kêu, cứu cứu. Thanh âm thực nhẹ thực nhẹ Có ti khô khốc cùng câu nệ Nhưng Hà Duy lại cao hứng đến không được Kích động đáp lời Ai ai Để nhất thanh gọi ra Mặt sau liền dễ dàng nhiều Tống tân đồng ôm noãn noán Ở nàng bên tai giáo Kêu cứu công Noãn noán thiên đầu nhỏ nhìn hạ Duy Cắn cắn ngón tay Đi theo kêu cứu công Ai ai ai Hà Duy liên thanh đáp lời Cao hứng không thôi Hai tuổi Nhanh Tháng chạp liền hai tuổi Tống Tân Đồng đem noãn noãn giao cho Lục Vân Khai, canh giờ không còn sớm, cứu cứu ở lĩnh Nam nhưng có chỗ ở, nếu là không có định ra liền ở tại chúng ta nơi này đi. Nàng vừa rồi nghe Hà Duy nói hắn mới từ Đức Châu bên kia trở về, một chút thuyền liền chạy tới, tựa hồ còn không có đi tìm khách điếm chủ hạ. Hảo hảo hảo, hạ. Duy đồng ý, hắn cũng tưởng cùng cháu ngoại gái nhóm nhiều hơn trò chuyện, và lại còn không có gặp qua hai cái cháu ngoại trai đâu, hắn còn luyến tiếc rời đi. Tống Tân Đồng phân phó Đại Nha đi thu thập phòng cho khách, nàng chính mình tắc đi phòng bếp, thuận tiện nhiều thêm vài món thức ăn. Lục Vân Khai cũng theo lại đây, phía trước Giang Minh chiêu cùng ta nói có người ở điều tra ngươi, không nghĩ tới là cứu cứu. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, ngươi làm cái gì? Làm hắn? Mê hoặc hắn tầm mắt, thuận đường đi cha xét cha hắn. Lục Vân Khai cảm thấy dường như làm kiện chuyện ngu xuẩn, nếu không có hắn như vậy công đạo, Hà Duy phỏng trừng ở sớm chút nhật tử liền tìm lại đây. Tống Tân Đồng nhất miệng cười cười, biết hắn cũng là vì nàng hảo, cũng không có sinh khí, vậy ngươi cha được cái gì? Cha được cùng cứu cứu nói không sai biệt lắm, nhà bọn họ thật là làm tăng thực sinh ý, hiện giờ ở Kinh Châu cũng coi như cái không tồi cung tơ tầm thương hộ. Bất quá cũng không tính thật tốt, lần này ra cửa là bởi vì Đức Châu bên kia khách nhân xảy ra vấn đề, yêu cầu tự mình qua đi xem xét Lục Vân Khai giải thích nói, nhà hắn chung có tam tử, phía dưới còn có bốn cái tôn tử hai cái cháu gái trong nhà đích xác có một bị bắt cóc muội muội mất tích mười bảy tám năm bọn họ vẫn luôn muốn tìm cũng chưa tìm về ra đi lúc ấy ta biết đến thời điểm không có hướng này mặt trên tường nếu là biết tất nhiên sẽ không ngăn chứ lục vân khai nói ngươi cũng không biết a tống tân đồng nói xem cứu cứu ý tứ là muốn đi đào hoa thôn tế bái nương sau đó lại làm chúng ta đi kinh châu một chuyến vậy đi đây là hẳn là lục vân khai nói tống tân đồng nhíu mày chính là ngươi lập tức liền phải đi kinh thành chuẩn bị năm sau thi hội. nếu là lại trì hoãn đi xuống, lại đến thiếu hơn một tháng đọc sách thời gian. không sao, chúng ta đi kinh thành nguyên bản cũng là phải tốn hơn mười ngày công phu. chúng ta đi thuyền đi kinh châu, sau đó trì hoãn hai ngày lại đuổi xe ngựa đi quan đạo đi kinh thành. bên kia thuận đường, mười tháng hạ tuần cũng đến kinh thành. lục vân khai nói, kia còn muốn hồi đào hoa thôn đâu? tống tân đồng nói, chúng ta đi sớm về sớm đi, tận lực đuổi. Lục Vân Khai nói, ta đây suy nghĩ tưởng, Tống Tân Đồng bọn họ nguyên bản kế hoạch chính là liền này hai ngày khởi hành đi Kinh Thành, đi thuyền nói muốn vòng đến Giang Nam bên kia lại đi Kinh Thành có chút xa. Liền tính toán ngồi xe ngựa trực tiếp đi ống dẫn, lộ trình ngược lại phương tiện một ít, càng có thể nhìn đến ven đường phong thổ, có lợi cho thời vụ sách phân tích. A tỷ, A tỷ, Ra ngoài xong bảo thai thanh âm truyền tiến vào, Tống Tân Đồng đi ra ngoài.